Toàn năng khoa ký cử đầu 23 chương 215 sẽ ban chủ xe kiếm tiền xe tạo thành đi. Hừ. Cưng. Hệ thống sinh thái là do với sân thượng phương, người khai phá cùng người tiêu thụ ba người tạo thành một cách tuần hoàn cung cầu quan hệ. Cái này cũng có chút phức tạp. Muốn khởi tố hải ngạn tuyến công ty cũng thành công không khác với khó như lên trời. Ký xã hội bên trên, Kiều Vi công bố rất ý tứ minh bạch. Đơn giản mà nói hải ngạn tuyến công ty cảm giác mình đóng vai nhân vật càng giống như là một cách trong nhà giới. Nó sẽ hướng mến phòng người thu tiền thu. Đồng thời cũng ở đây hướng tìm phòng người để cử phòng nguyên. Chính vì vậy, Kiều Vi ở ký xã hội bên trên ứng đối với ngoại giới giải thích là Chân chính bị tiện tụng hẳn là một nhà phe thứ ba mở mang thương. Mà không phải là hải ngạn tuyến công ty cùng đi hừ cơm. To ve bản thân. Đây cũng là hải ngạn tuyến công ty trước mắt nhấn mạnh một đại nòng cốt luận điểm. Kiện cáo hải ngạn tuyến công ty người tiêu thụ. Được rồi. Quyển sổ nhỏ lần này là lấy người tiêu thụ thân phận đem diệt hoa hoặc có lẽ là hải ngạn tuyến công ty cho cáo. Cho nên bọn họ cho là. Xuất hiện phân chia tiền thuê cùng với giá cả quá cao các loại vấn đề. Đều là nguồn gốc từ hải ngạn tuyến công ty đối với B. Hừm. Cơm. To ứng dụng sinh thái lũng đoạn. Nếu như hải ngạn tuyến công ty cho phép ve thứ ba thị trường tồn tại. Những người khác có thể hay không là người khai phá môn cung cấp so với B. Hơ. Cơ. To ve tiền thuê thấp hơn phân phát sân thượng có hay không là có thể là người tiêu thụ cung cấp giá cả thấp hơn phục vụ thật ra thì. Toàn thế giới ve thứ ba người khai phá phục vụ cung cấp thương đô rất bất mãn hải ngạn tuyến công ty kia 33. 3% thu nhập phân chia phần trăm, đổi ai cũng đau lòng, nhưng không biết sao không có biện pháp. Khởi tố thật ra thì cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Lãng phí tinh lực không nói còn đắc tội sân thượng phương. Cho nên mọi người không muốn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Phải biết. Nếu bê. Hừm. Cơm. To xe đóng vai là trung gian nhân vật. Ở hướng người tiêu thụ đề cử tốt sản phẩm. Ý vị này cái gì ý vị này đem tới ứng dụng nhiều đến nhiều vô số thời điểm Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ lại sâu Mà hải ngạn tuyến cách này trung gian nếu có thể đề cử một lớp Thật là ứng dụng khả năng liền bị càng nhiều người tiêu thụ sử dụng Nay tương đương với một cách trọng đại phổ biến rộng rãi tài nguyên Ngược lại Nếu là không đề cử cho ngươi Ngươi ứng dụng liền mất cái này đẩy đưa cho người tiêu thụ trước mặt trọng yếu con đường. Cũng ý nghĩa muốn bỏ tiền mình làm phổ biến rộng rãi. Ngược lại chờ với biến hiện ra tăng đầu nhập và vận xoay bên trên giá vốn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính khiến người khai phá sợ hết hồn hết vía là bê. Hơm. Cơm. To phe nắm giữ phe thứ ba ứng dụng đại quyền sinh sát. Chỉ có cảm thấy ngươi không tuân theo hắn quy tắc. Có thể có nơi gieo xuống chiếc ngươi ứng dụng phục vụ lý do Dùng người khác đồ vật thì phải bị quản bởi người Đây là một rất vấn đề thực tế Đề tài bị sang nóng sau khi Lấy tới lấy lôi cuối cùng lại đem mũi rồi chỉ hướng sinh thái câu chuyện này Thật ra thì thống hận sinh thái người nguyên nhân thực sự là bởi vì hắn không phải là cái này hệ thống sinh thái người có Cho nên thống hận Kéo tới sinh thái cũng ở chỗ này đi loanh quanh nửa ngày Cuối cùng tranh cãi lại trở về nguyên điểm. Đó chính là rốt cuộc là cởi mở hệ thống sinh thái tốt đây hay lại là phong bế hệ thống sinh thái tốt loại này định giải quyết dứt khoát tranh cãi có lẽ căn bản cũng không có câu trả lời. Cách này tranh cãi cũng kéo 20-30 năm. hiển nhiên, đi H C Là phong bế sinh thái. So sánh cởi mở sinh thái điển hình nhất chính là an doi sân thượng. Phe thứ ba ứng dụng thị trường là cho phép tồn tại. Cơ hồ mỗi một nhà sử dụng an doi hệ thống quốc sản điện thoại di động hán thương cũng có chính mình ứng dụng cửa hàng. Chớ nói chi là còn có đằng tin vi tín cùng với tiểu trình tự như vậy ẩn hình ứng dụng nổi sinh thái vòng tồn tại. Coi như là an doi sợ rằng cũng phải thu lệ phí. Châu Âu bên kia đóng với an doi thu lệ phí cũng đã huyên náo phí phí dương dương. Cho nên... Hay lại là cách đó trung cực vấn đề. Cởi mở hoặc bế hoàn. rút cuộc cách đó tốt ủng hộ cởi mở hệ thống sinh thái lại nói. Điển hình như an doi chính là bằng vào nó khai pháo tính. Mới có thể thu được được đạt được bây giờ toàn cầu vượt qua 80% trong nghề thị trường chiếm giữ tỷ số. Cho nên cởi mở sinh thái tốt. Nhưng ủng hộ phong bế hệ thống sinh thái cũng sẽ nói. Tiếu thống nhất quản lý cũng nảy sinh càng nhiều lưu manh ứng dụng. Nhất là khiến người tiêu thụ dép cay dép đắng cả nhà thùng gắn. So sánh đến xem. Mặc dù đi, Hơn. Cơn. Ấn dụng yêu cầu càng dài đằng đắng cùng nghiêm khắc khảo hạt chương trình. Người khai phá cũng phải tiếp nhận 33. 3% phân chia quy tắc. Nhưng là chính là bởi vì hải ngạn tuyến công ty trang thiết bị sân thượng đồng thời phong bế. Mới có thể làm được nội dung khả khống Cũng diễn sinh rất nhiều lời kiểu có khả năng Đoán chừng cởi mở hoặc bế hoàn cách nào được Chắc là có thể lại tiếp tục hỗ xé Cách 20-30 năm cũng không kết quả buổi họp báo vừa kết thúc Kiều Vi liền tới đến phòng làm việc báo cáo công việc Biểu hiện không tệ diệp hoa nhìn nàng bước từ từ Mà khi đến mỉm cười hoa diệu đạo. ngươi thật sống như đối với lần này không có chút nào lo lắng Kiều Vi thấy hắn dễ dàng vẻ mặt tức giận nói, tuy nói công ty cũng không sợ phản lúng đoạn kiện dây dưa, nhưng loại chuyện này cũng rất đáng ghét, vẫn không thể bất kể. Có cái gì có thể lo lắng Diệp Hoa hỏi ngược một câu. Tối hôm qua dạ yến ngươi mới cùng một đám toàn cầu tổng tài môn thương lượng xong kết quả Nhật Bản người không làm. Kiều Vi nói như vậy đi vào phòng làm việc đi liền máy nước uống rót một ly nước sạch uống một hớp nhỏ. Đám người kia Ta phỏng chừng bọn họ hiện tại đang lén vui đâu rồi Chỉ mong như vậy Còn có thể khiến Nhật Bản người đến cho ta vào mắt sượt thủy Diệp Hoa thở ơ nói Kia cục thế nào phá Kiều Vi quay đầu miêu hắn liếc mắt đảo Chờ chờ Diệp Hoa gật đầu một cái Nói Chúng ta có thể ngồi xuống tới từ từ các loại Nhật Bản người là gánh không được Bởi vì bọn họ không có súng khí lại mất đi tương lai 20-30 năm phát triển kinh tế Cho tới hắn khởi tố chuyện này Chó cùng đường quay lại cắn Thở hổn hển Chính là nhất thời khó mà tiếp nhận cử động Qua mấy ngày tỉnh táo lại liền có thể Cho nên không cần lo lắng Kiều Vi buông xuống ly nước Đầu ngón tay bao bọc ở phía trước Như có điều suy nghĩ nói Nhưng là Chúng ta như vậy chờ Vạn nhất hắn đi tìm người Mỹ Kia hút nội xe hơi công nghiệp không lấy được kỹ thuật ủng hộ Không phải dầm chân còn có xin ếp su cũng sẽ không rơi vào công ty của ta trong tay Diệp Hoa xem thường Cười nói Coi như hắn đi tìm người Mỹ Người Mỹ cũng sẽ không chim hắn Bởi vì người Mỹ phải cho ta mặt mũi Ngọn nguồn bóp trong tay ta đâu rồi Cũng chi người Mỹ rất muốn thị trường phân ngạch đã từ quyển sổ nhỏ trên người lấy được. Nhật Bản người xe hơi công nghiệp kỹ thuật đối với nước ta xe hơi công nghiệp xí nghiệp có trợ giúp to lớn. Nhưng người Mỹ không hứng lắm. Người ta vốn chính là xe hơi cường quốc. Người Mỹ kia phải đắc tội ta chớ quên trọng yếu nhất là người Mỹ còn phải cùng chúng ta một khối đem này ra hồng bạc mặt trò hay hát lên. Cho nên Nhật Bản người không có lựa chọn nào khác. Nghe vậy, Kiều Vi thấy không cần phải ở chỗ này nói nhiều Trong lòng hơi động lại nói Đúng, ta cảm thấy cho ta phát hiện một cái đại thương máy Ít nhất là một cái trăm tỷ đô la cấp bậc siêu thị trở này công ty chúng ta đi khai thác Diệp Hoa nghe một chút hiếu kỳ nhìn về phía nàng cười nói Như vậy phải không kia nói nghe một chút Kiều Vi cười khanh khách đi tới hắn ngồi xuống bên người Nhìn đối phương liền thuộc như lòng bàn tay một loại nói tới. Tương lai không người lái tự động xe hơi một khi phổ cập. Không người đón xe phục vụ nhất định sẽ nổi dậy. Hơn nữa diệp hoa cố làm ngạc nhiên cả kinh nói. Ô nghe lời này của ngươi ý là muốn ở tốt nổi cướp đích đích. Ở nước ngoài cướp ưu bước làm ăn kiều phi bất mãn nhìn hắn chằm chằm hầm hừ đạo Ô chế ngươi thật là ghét. Trước đừng đánh xóa a Làm cho nhân gia trước nói hết lời thật sao Diệp Hoa nhất thời cố làm nghiêm trang nói Ta đã nói bao nhiêu lần ngươi bây giờ coi như công ty cao cấp tầm quản lý một thành viên hay lại là trợ lý Là gần gũi nhất công ty nòng cốt quyền lực người Trong lúc công tác phải có cái dạng nhi Nhất là cách mông muốn ngồi thẳng cách mông ngồi chính này trách ai ai, ai cho ngươi thường thường đùa bấn lưu manh Còn chưa phải là bị ngươi mang Thượng bất chính hạ tắc loạn kiều vi đỏ mặt quái sân. Nghêu sò đem nồi vấy trên người của ta nghe vậy. Diệp Hoa nhất thời nghiêm túc nói. Nhớ sắp xếp chính vị trí của mình. Nhất là nhớ bất cứ lúc nào ông chủ vĩnh viễn là đúng biết không kiều vi không nói gì. Cảm giác thật tốt đề tài bất chi bất xác lại bị hắn mang tới một tên vì quái lính vượt đi. Nhất thời thở phì phò nói. Trước để cho ta nói hết. Diệp Hoa nhìn nàng gấp hưu hưu dáng vẻ, cười nói, hảo hảo hảo, ngươi nói. Kiều Phi tổ chức lần nữa tốt ngôn ngữ. Này mới về đến phía trên đề tài. Đạo, ta cảm thấy được đây là một cách nhất cử có nhiều nghiệp vụ. Ngươi xem, bây giờ đón xe phục vụ đều cần tài xế. Bất kể là quốc nội đích đích hay lại là trên quốc tế ưu bước. Hơn nữa ta cảm thấy phải là xuất thủ cơ hội thật tốt. Mấu chốt hai nhà này tên công ty khí đều rất hôi Chúng ta nếu là thuận thế đẩy ra không người đón xe phục vụ nhất định có thể đủ thật nhanh chiếm đoạt thị trường phân ngạch Hơn nữa chúng ta đẩy ra cách này nghiệp vụ tiến hơn một bước có lời với thúc đẩy không người lái tự động xe hơi tiêu thụ đi, Hơn Cơ Hệ thống sinh thái cũng sẽ càng lớn mạnh Đây là một cách có lời chính tuần hoàn Chúng ta có thể nói lên một cách mới khẩu hiệu Chủ xe mua một chiếc không người lái tự động xe hơi không chỉ là một chiếc công cụ thay đi bộ. Càng là vì chủ xe đi làm thêm công cụ kiếm tiền. Đánh bị phương. Ta làm một phổ thông người tiêu thụ. Vừa vặn mua một chiếc không người lái tự động xe hơi. Nhưng ta không thể nào một mực sử dụng. Không cần thời điểm ngừng ở trong nhà để xe chính là tài nguyên một đại lãng phí. Kia tại sao không để cho. Xe rời đi nhà để xe hoạt bãi đậu xe Khiến chính nó đi chạy nghiệp vụ đây tỉ như ta đang lái xe đến công ty đi làm Ở ta khi đến ban mới thôi khoảng thời gian này xe chính mình đi đón đơn Như vậy còn có thể là chủ xe mang đến một khoản thu nhập ngoại ngạch Đối với không xe nhân sĩ mà nói đón xe thay đi bộ cũng tất nhiên so với bây giờ xe taxi Đích đích xuất hành tiện nghi lợi ích thiết thực Bởi vì không người lái tự động xe bớt đi nhân tạo giá vốn. Thuần túy là có xe nhất tộc kiếm một khoản thu nhập thêm. Người tiêu thụ xuất hành cũng càng tiện nghi. Cho nên hiện hữu đón xe phần mềm là khẳng định không có cách nào cùng chúng ta cạnh tranh. Như vậy thứ nhất. Đối với mua không người lái tự động xe hơi trung sản giai cấp chủ xe mà nói. Chiếc xe này không những có thể trợ giúp hắn thay đi bộ. Còn có thể mang chủ xe kiếm tiền. Tối ngủ nhà mình xe còn ở bên ngoài chạy nghiệp vụ kiếm tiền đây. Không thể nghi ngờ là là mua không người lái tự động xe hơi cung cấp tuyệt cao lý do cùng quảng cáo kinh doanh thủ đoạn. Đây mới thực sự là cùng chung kinh tế. Tiết kiệm năng lượng xuất hành. Nhiều mặt đồng thời có lợi mới là tốt nhất có thể kéo dài phát triển kiểu. Ta cũng nghĩ tới là không phải có thể trực tiếp đại quy mô mua không người xe chế tạo cùng chung xe hơi. Bất quá cùng chung xe hơi giá vốn đầu nhập và cùng chung xe đạp hoàn toàn không một cách nữa lượng cấp. Thỏa mãn một thành phố đón xe nhu cầu ít nhất phải đầu nhập hơn ngàn trăm triệu vốn kích thước. Thu hồi giá vốn xa xa khó vời. Cho nên cùng chung xe hơi có thể lật đổ. Chỉ có ta kể trên sách lược có có thể chấp hành tính. Thành vốn có thể đều mở đến từng cái chủ xe trên người. Sau đó mọi người cùng nhau chia sẻ trong đó lợi nhuận. Rất tốt Hơn nữa chỉ có chúng ta hải ngạn tuyến công ty có thể làm Bởi vì chúng ta không thể nào đối với đích đích Hoặc còn lại ước xe công ty khai nguyên trí tuệ nhân tạo kỹ thuật Người đã nói đây là nòng cốt khoa học kỹ thuật Kia không người đón xe một khối này Toàn thế giới chỉ có chúng ta có thể làm Chúng ta không làm không người có thể làm Cuối cùng cũng đem muốn nói chuyện tất cả đều nói xong Kiều Vi mặt đầy mong đợi nhìn Diệp Hoa Phản phất không rằn nổi án chỉ. Nhanh khen ta nghe xong lời nói này sau khi. Diệp Hoa đúng là rất là kinh ngạc. Kiều phi không nói một điểm này hắn quả thật không nghĩ tới mảnh này thị trường. Chỉ có thể nói trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tiến bộ. Cách mạng tính tân hưng kỹ thuật một khi xuất hiện. Sở kích phát tân hưng thị trường cùng ưu thế cạnh tranh nắm giữ không gian tưởng tượng quá lớn. Tin tưởng tuyệt không chỉ có chẳng qua là không người đón xe, còn có nhiều hơn phương cũng có thể ứng dụng đến. Đương nhiên, nói bằng chứng một chút, Diệp Hoa đã không cần cân nhắc như vậy mảnh nhỏ. Ôm bệ, hờ, cơ, sinh thái hệ thống, nằm thu người khai phá phân chia tiền thuê liền đủ. Bất quá không người lái tự động một khối này, muốn làm cùng chung không người xe hơi. Thật đúng là được cũng chỉ có thể hải ngạn tuyến công ty có thể chơi đùa. Địa phương đặc thù hoặc tối đại đột phá nằm ở khởi động xe hơi từ nguyên lai like tài xế biến thành bây giờ trí tuệ nhân tạo hệ thống. Đây là diệp hoa nhất định phải bưng biết đến siết sao đất kỹ thuật. Bất kỳ phe thứ ba cũng đừng mơ tưởng chấm mút nó chút nào. Vậy cũng chỉ có thể là hải ngạn tuyến chơi đùa. Trừ phi trên cái thế giới này còn có thể có làm việc bên trong kỹ thuật so với Diệp Hoa càng trâu bò người. Diệp Hoa nhìn nàng mặt đầy mong đợi dáng vẻ. Cũng là thỏa mãn cô ấy là chút ít dục vọng. Chút nào không gheo kiệt hoa rượu. Có thể có thể. Ta là thật không nghĩ tới. Kia chúng ta có làm hay không nhìn ngươi dáng vẻ là rất muốn làm vậy thì làm đi chờ một chút ta chỉ không phải là làm cách đó. Ừ toàn năng khoa ký cử đầu 23 chương 216 song hoàng vai diễn mở màn thứ 1 hợp tấu hải ngạn tuyến công ty bị Nhật Bản xe hơi công nghiệp hiệp hội hiện ra quốc tế công pháp đình sự tình cũng là ở quốc nội truyền phí phí dương dương. Bên trên cũng là một mảnh nhiệt nghị Nhắc tới từ lúc ngày mùng 2 tháng 2 sản phẩm buổi họp báo tới nay cho tới hôm nay. Liên tiếp nhanh 2 tháng trong cơ hồ hàng ngày đều có hải ngạn tuyến công ty liên quan trọng lượng cấp tin tức. Nặng ký mảnh đoán tin tức là liên tiếp không ngừng. Toàn thế giới cũng tiên hữu một công ty có thể ở toàn cầu trong phạm vi liên tiếp 2 tháng soát bình. Hải ngạn tuyến công ty cũng coi là sáng tạo hạng nhất loại khác thế giới cấp huy chấp. Than thượng lũng đoạn kiện án kiện. Đối với siêu cấp cử đầu mà nói có thể nói là cơ bản thao tác. Toàn thế giới một nhà kia siêu cấp xuyên quốc gia cử đầu không bị lũng đoạn kiện xây dưa qua căn bản không có Google, Apple, Microsoft, Amazon, ebay tùy tiện khẽ đếm là có thể liệt kê một đống lớn. Mà giống như hải ngạn tuyến như vậy công ty công nghệ cao. Theo hắn sinh ra thời điểm cũng đã có tuyệt đối kỹ thuật lũng đoạn. Than thưởng lũng đoạn kiện có thể nói là không có gì lạ. Bất quá lập tức hải ngạn tuyến bị trạng kiện ra tòa. Chuyện này các đại trong nghề nhân sĩ đều tại phân tích đồng phát đồng hồ mỗi người cách nhìn Văn Chương. Trên căn bản chủ lưu thanh âm cũng không coi trọng Nhật Bản xe hơi công nghiệp hiệp hội vị này người tiêu thụ có thể đánh thắng chàng này kiện. Quá phức tạp, cũng rất hiển nhiên, nếu quả thật có thể thắng, áp to xe cũng sẽ không sống đến bây giờ. Có ý tứ là ở cuối cùng Amazon e bay chờ đại hình điện thương sân thượng, bao gồm y bổ ở bên trong lại cũng lên tiếng ủng hộ ủng hộ Hải Ngạn Tuyến công ty. Bài viết Nhật Bản xe hơi công nghiệp hiệp hội kiện tụng, cái này thì rất có ý tứ. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được đám này từ đầu cũng không phải là thật nơi với lòng tốt, mà là nếu như Hải Ngạn Tuyến công ty thua hết tràng này kiện, gần loại này phân tiêu lũng đoạn cách nói thành lập. Là ý nghĩa còn lại đại sân thượng cũng không cách nào giữ được mình. Vậy thì đứng xếp hàng chờ bị chế tài đi. Không nói trước xa cách cái thứ hai bị khai đa tuyệt đối là Apple App Mà nếu như hải ngạn tuyến công ty thắng. Apple. Amazon. E may những thứ này đại sân thượng như cũ có thể tiếp tục lấy thu tiền thuê trung gian thân phận tới thoát khỏi đáng ghép phản lũng đoạn kiện tụng. Mà từ nay về sau thông qua nữa cái phương thức này kiện cáo khoa học kỹ thuật từ đầu công ty thì càng thêm khó khăn. Phổ thông đại chúng môn đều cảm thấy lần này hải ngạn tuyến công ty than thượng đại phiền toái. Quốc tế công pháp đình đa thổ lý chàng này kiện. Cảm giác Nhật Bản người là thật muốn cùng hải ngạn tuyến công ty dập chàng này quốc tế kiện. Bất quá coi như bị cáo diệp hoa bây giờ thậm chí cũng không có để ý nữa chuyện này. Chỉ bất quá truyền thông đem đề tài đồn thổi lên rất ho Diệp hoa rất rõ huyện sổ nhỏ đây là bực bội Dù sao Nói thế nào đâu rồi Được rồi Dù sao cũng phải làm cho nhân gia chút giận một chút Thuận một thuận đi Chờ qua vậy thì mấy ngày khí cũng ra không sai biệt lắm Nhưng mà phát hiện thật ra thì cũng không có cái gì tính thực chất chứng dùng chi sau Suy nghĩ cũng không kém tỉnh táo lại Bất quá Diệp Hoa cũng sẽ không cho huyền sổ nhỏ quá nhiều thời gian Coi như hắn nghĩ Người Mỹ Người Âu Châu cũng không cách đó kiên nhẫn Hơn mấy trăm thiên gia công ty đa quốc gia cũng đang sắn tay áo lên tiến hành động tác kế tiếp đâu rồi Một cách đã trở thành sơ Bơ Quy Quyển sổ nhỏ Mọi người thật lòng không vậy thì đại kiên nhẫn Cho hai ba ngày thời gian còn không có tỉnh táo lại Vậy mọi người khỏa liền một khối dạy hắn thế nào tính tính? Ừ. Thời gian kéo dài càng lâu. Trả giá thật lớn càng lớn. Vượt qua thời gian giới hạn. Trực tiếp tước đoạt vào mấy cơ hội. Chuyện này diệt hoa tới đỉnh. Cho huyện sổ nhỏ 5 ngày. Đến ngày mùng 1 tháng 4. Cũng chính là Nhật Bản xe hơi công nghiệp hiệp hội lấy người tiêu thụ thân phận kiện cáo hải ngạn tuyến công ty sau ngày thứ 3 giúp đơn kiện tin tức truyền tới. Các tạp chí lớn cùng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn một nhóm lớn chờ xem kịch vui ăn dưa người có chút mộng. Tư thế huyên náo như vậy hung. Toàn thế giới truyền thông cũng đem đầu cái trang bìa cho lên. Kết quả chính là như vậy một cái kết quả hóa ra này ăn là một viên giả dưa quyển sổ nhỏ là thực sự gánh không được một cái xấu bụng thỏ cùng một mực bạc đầu ưng liên hiệp làm áp lực. Chỉ là này hai liền không chịu nổi. Đừng nói là toàn thế giới cũng ăn ý thông đồng tức giận tới khi phụ. Cho nên không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận sơ, bơ, quy, thân phận, ngoan ngoãn bán cách mùng. Dù sao, nếu như tương lai 20-30 năm Nhật Bản kinh tế hay lại là sầm chân tại chỗ thậm chí còn quay ngược lại. Mà toàn cầu còn lại nước lớn, cường quốc hoặc Tân Hưng thì trường quốc gia không ngừng trưởng thành. Kia Nhật Bản trong tương lai huyền phát biểu coi như rớt xuống ngàn trượng. Phải nói thảm nhất cùng nên thương tiếc là chớ quá với xin ếp su hóa chất. Vốn là xin ếp su là thật cao hứng hớn hở vui mừng. Mười ngày trước mới vừa đem chất bán dẫn thuần tinh nguyên hoàn thành toàn bộ dự chủ giao hàng. Hung hãn kiếm bổn, Sau đó người khai phá kỹ thuật hệ thống phương án định cớ đại hội cử hành. Xin hếp còn là này tính toán tiếp theo hơn phân nửa lại có đại đan đến. Chính trông mong trông đợi sẵn đầu đại ca im teo lần nữa vung cánh tay hô lên đây. Sau đó truyền ra Nhật Bản xe hơi công nghiệp bị loại bỏ ở nên hệ thống ra. Toàn thế giới đều không mang Nhật Bản chơi với nhau tạo xe. Một đoàn quyển sổ lão tài xế đều bị đá ra bầy. Xin hếp rất tức giận. Từ về tinh thần ủng hộ một lớp nước nhà xe hơi công nghiệp. Nhưng vẫn như lão cậu. Ngược lại xin ếp su hóa chất nghiệp vụ không sẽ chịu ảnh hưởng. Sau đó ôm ăn dưa tâm tính nhìn chuyện này. Kết quả ăn dưa xin ếp su tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lại trở thành tiền đặt cuộc xin ếp su. Bây giờ toàn bộ xin ếp su công nghiệp hóa học chu thức hội xá cũng xù lông. Cái này cùng ngoài sáng đánh cướp có cái gì khác nhau lại bằng cái gì khiến xin ếp su trở thành vật vi sinh nhưng mà. Xin ếp su chuyển nhượng kỹ thuật nồng cốt đã là tất nhiên Nhật Bản người muốn khí xa bảo suốt Đương cuộc bất đắc dĩ Nhật Bản tài phiệt cũng bất đắc dĩ Này hai cổ lực lượng cũng đạt thành nhất trí nhận thức chung thời điểm Xin ếp su bị coi là tiền đặt cuộc bán đi cũng trở thành không thể nhịp chuyển Sự thật Bốn ngày sau Cũng chính là đến ngày mùng 5 tháng 4 Quyển sổ nhỏ đem trong nhà thứ tốt cũng dâng lên sau khi Đem trong bầy đông đảo thâm niên lão bầy viên A Nhân viên quản lý A Bầy chúa A thượng xuống đút lót một trận Một lớp bi giao dịch sau Trong bầy các đại lão cảm thấy vốn nhỏ đồng học rất phi thường hiểu chuyện Kết quả là có đại lão đề nghị sau này liền mang vốn nhỏ đồng học cùng nơi chơi đùa Trong bầy các đại lão đều là bị biếu qua Ăn người ta mềm miệng bắt người ta tay ngắn mà. Các đại lão cũng nói năng có khí phách biểu thì là thế giới kinh tế kéo dài phồn vinh phát triển. Đồng ý vốn nhỏ đồng học vào bầy. Kết quả là, vốn nhỏ đồng học liền như vậy vào bầy ác Trong bầy đại lão. Sau này ở trong bầy. Mấy người chúng ta quản lý viên bảo vệ ngươi. Làm xung động ma vốn nhỏ đồng học. Không dám động Không dám động ngày mùng 5 tháng 4 qua sau. Lại cuộc đã định, vạn sự đã sẵn sàng, mà toàn thế giới truyền thông cùng phân tích viên môn mới đến Nhật Bản gia nhập người khai phá kỹ thuật hệ thống thời điểm. Chuyện này đang chuẩn bị ở ngày thứ hai đầu cách tin đâu rồi. Nhưng càng bảo tạc tính chất tin tức ở ngày mùng 6 tháng 4 ngày này đi ra. Uyển như đất bằng phẳng một tiếng xét, đem toàn thế giới cũng nổ cách tây cả ra đầu. Toàn cầu đám kia trí kho phân tích cơ cấu cảm giác sỏ đầu muốn đáng máy. Hai tháng này điểm nóng tin tức cùng sự kiện quả thực quá nhiều. Căn bản là khiến người ức tiếp không nổi. Lý cũng sắp lý không rõ. Mà ngày mùng 6 tháng 4 ngày này. Tất cả mọi người chuẩn bị ăn tiểu bổn bổn dưa. Kết quả hoa hạ bên này ném ra một cây siêu cấp lớn dư tới. Ngày đó buổi sáng 11 lúc hứa. Thỏ bên này nhằm vào Mỹ Phương ngày gần đây khả năng đẩy tới đáp lời mở ra 2.450 ước đô la thua Mỹ hàng hóa thêm trinh quan thuế làm ra nặng ký đáp lại. Mỹ Phương nghiêm trọng không tuân theo đời mẫu tổ chức quy tắc. Không ngừng ra sân khấu đơn bên các biện pháp. Thúc khiến cho hai bên mua bán tranh chấp kéo dài thăng cấp. Vừa tổn hại hai bên xí nghiệp cùng người tiêu thụ lợi ích. Cũng tổn thất toàn cầu sản nghiệp liên cùng giá trị liên an toàn. Nếu như Mỹ phương tư tư cố chấp, tướng coi thì hành động chọn lựa cần phải phản chế các biện pháp. Ngoại giới cảm thấy đây cũng là phát một âm thanh mà thôi. Mà tăng cường buổi chiều, bộ công thương liền nhằm vào từ Mỹ vào bến ước 1.500 ước đô la hàng hóa thêm trinh quan thuế phản chế các biện pháp. Hàng hóa danh sách sau đó công bố, làm ngoại giới thấy tin tức này thời điểm. Nhất là thấy lấy y bộ ở bên trong Mỹ quốc cao cấp nghề chế tạo xí nghiệp đều ở đây phần danh sách danh lục bên trong lúc. Toàn thế giới con mắt cũng kinh điệu đầy đất càng bảo tạc tính chất tin tức là đối với lấy y bộ chờ làm đại biểu một nhóm Mỹ quốc công ty công nghệ cao đột nhiên bị hoa hạ thuế trung quy đồng loạt tố cáo. Lấy bao gồm một loại phản tránh thuế quản lý pháp chờ luật pháp pháp quy. Chính thức tố cáo Ây bộ chờ một nhóm Mỹ Quốc công ty công nghệ cao tránh thuế lậu thuế hành vi. Ây bộ trang nghiêm bị liệt vào đả kích quốc tế trốn tránh thuế xanh sách xanh lục bên trong. Tốt gia hòa. Thêm quan thuế phản chế thuốc ngoại giới cảm thấy rất cường thí. 1.500 ước đô la. À. Này mới phản ứng được. Chẳng qua là món ăn khai vị. Phía sau mới là thi càng nóng bỏng bữa ăn chính. Nếu như là trước là tây Nơ. Tỷ. Cấp uy lực. Vậy thì này một phần danh sách danh lục nhất định chính là đầu đạn hạt nhân cấp bậc. Giống như đất bằng phẳng một kinh lôi như vậy. Quốc những thứ này môn trước tiên biết được hoa hạ bên kia truyền tới tin tức. Từng cái không khỏi sù lông như thế. Càng khiến quốc những khoa học kỹ thuật này các đại lão không thể tin đến sắc mặt tái xanh là... Sau đó bị yêu cầu các công ty lớn mở ra bổ đóng thuế đỉnh mức con mắt lúc Khi thấy kia bổ giao nộp số lượng mỗi một người đều sắp tràn ngất đi Trong đó bị chế tài thảm nhất chớ quá với y bổ trừ kể trên tố cáo Y bổ lần nữa bị thật chùi hàng tốt môn Mới vừa dùng một hai năm điện thoại di động Ở tình cờ một lần hệ thống thăng cấp sau càng ngày càng chậm Thậm chí thỉnh thoảng ca tôn Bất đắc dĩ chỉ có thể mua máy mới Rất nhiều người tiêu thụ cũng gặp phải loại tình huống này Bên trên cũng một mực có hoài nghi thanh âm Cho rằng là hán thương là sao hàng máy mới hình làm động tác nhỏ Nhưng cho tới nay Rất ít có kia nhà máy nguyện ý thừa nhận Chính sở vị Phúc không tới hai lần hỏa tới không chỉ một lần a, lần này y bộ lão thảm Hoa hạ giam quản ngành quyết định Đối với y bộ tiến hành tiền phạt Nguyên do chính là chỗ này cái xí nghiệp đề nghị người sử dụng đổi mới điện thoại di động thông minh hệ thống thao tác. Điện thoại di động tốc độ vận hành nhưng bởi vì loại này đổi mới mà trở nên chậm. Kết quả là Kế Italy trở thành trên thế giới cách đầu đối với cố ý ra tốc điện thoại di động đào thải Hán Thương tiến hành xử phạt tới nay. Hoa hạ bên này cũng suất thủ trực tiếp đối với Ây Bồ Tiền Phạt 6.45 ớt nguyên Nếu như chẳng qua là như vậy một chút tiền Quốc biểu thì Không phải là tiền mà nhưng chân chính muốn lão quốc thân mình hay lại là trước mặt bổ đóng thuế khoản Hoa hạ thuế chung quy cho Ây bổ coi là một lần sổ cái Mấy năm nay tổng lại muốn bổ giao nộp tổng số đạt tới 1504 58 ước nguyên Thực thì hối suất hối đoái thành đô la là 217 ước đô la Cộng thêm giam quản ngành tiền phạt Ước chừng 218 ước đô la Tốt ra hỏa như vậy một khoản thiên văn sổ tự Đừng nói quốc nghe phải làm đầu ngất đi Ây bồ một đám các cổ đông nghe được tin tức này cũng sắp tập thể hộp máu tiết tấu Đây tuyệt đối là toàn thế giới cũng không ngờ rằng Bất kỳ một nhà trí kho phân tích hoặc kinh tế học gia cũng hoàn toàn Êp căn bản không hề hướng cái phương hướng này suy nghĩ dù là từng tia. Tao nhã lịch sự thỏ hung thế nào như vậy áp có lẽ đã không thể dùng áp để hình dung. Quốc nội ăn dưa hữu đều là nơi mắt mộng ngây ngô toàn năng khoa ký cử đầu 23 chương 217 đến phiên lão Mỹ tiếp tục vai diễn tin tức một khi công bố. Toàn cầu người đầu tư cũng đều trong nháy mắt đập nổi lấy y bộ cầm đầu Mỹ cao cấp nghề chế tạo xí nghiệp thành phố giá trị tiếng đại sư D. Quy. Quy. I. E. Ngày kế nát đắc mở một cái bàn. Ây bộ cổ phiếu đoạn nhai thức sụt đột ngột. Khoa học kỹ thuật cổ vừa mới bởi vì người khai phá kỹ thuật hệ thống phương án định cỡ đại hội nhanh đón hồi xuân. Lúc này mới mấy ngày được. Bây giờ một buổi sáng trở lại trước giải phóng tiết tấu. Cẩn thận người sẽ phát hiện. Gần đây thời gian mấy tháng trong. Toàn cầu thị trường chứng khoán ba đồng tuyến thật là với tâm điện đồ như thế trên dưới ba đồng. Đây là thật đang chơi nhịp tim tiết tấu A. Toàn cầu thị trường chứng khoán ba đồng, vừa vặn là phản ứng lập tức toàn cầu kinh tế nóng này bất an tâm tình. Không thể không nói là. Những thứ kia tư bản cử ngạc cùng tài đoàn lại vì vậy ở thị trường cổ phiếu bên trên kiếm bồn mãn bát mãn. Bởi vì hắn so với cổ phiếu thường dân biện pháp nhanh chóng hơn biết những tin tức này. Nhưng phổ thông tán hộ cũng sẽ không nắm giữ mau lẹ như vậy cùng đáng tin tin tức nguồn con đường. Chờ biết lúc sau đã vỏ chăn. Toàn thế giới cũng không nghĩ tới người Hoa sẽ đối với lão Mỹ cao cấp nghề chế tạo đánh ra như vậy một cách trọng quyền. Bất luận là chế tài xí nghiệp đối tượng hay lại là kích thước cũng đổi mới vi chấp. Toàn thế giới đều tưởng như cảm nhận được xấu bụng thỏ cùng ưng nước tương lúc này là muốn thật bóp vùng lên. Hơn nữa còn là ra tay đánh nhau tiết tấu Trong lúc nhất thời toàn cầu xuyên quốc gia gió mậu dịch đám mây khó lường Lần này không biết lại có bao nhiêu người mọi thứ khẩn trương Nhất là làm xuyên quốc gia công ty mậu dịch cùng quốc gia nhỏ Hai tôn đại thần hành hạ như vậy đi xuống Sau này làm ăn có muốn hay không làm thời gian có muốn hay không qua đủ loại lời bàn vào lúc này cũng nhô ra Có thanh âm kêu lên đối với Diệp Hoa đã từng nói toàn cầu hóa nước xuống khả năng thật đến. Có thanh âm cười trên nỗi đau của người khác đối với Diệp Hoa lần này thanh thế thật lớn. Càng là hùng tâm bừng bừng định trọng tố toàn cầu xe hơi giới cách cục hơn phân nửa được chết hiểu mà kết thúc. Ngay sau đó toàn cầu kinh tế tình thế. Lớn nhất tham dự phương chính là Hoa Hạ và nước Mỹ. Bây giờ hai bên muốn đớp chắc. Còn hợp tác cái cầu. Người Âu Châu cũng là đổ loại thêm dầu thêm mỡ từ ngoài mang đổ thêm dầu vào lửa Đủ loại không ngừng kêu lưỡng cực đối lũy lịch sử sợ rằng phải lại lần nữa diễn ra Nói bóng gió là án chỉ mọi người có phải hay không phải cân nhắc vấn đề chọn đội Làm lòng người bàng hoàng một mảng lớn Mọi người đối với lập tức cảm thủ chính là Loạn Loạn Toàn bộ đặc biệt sao loạn toàn bộ lam tinh bề mặt quả đất cũng đặc biệt sao nhanh loạn thành hỗn loạn, loạn mới phải đột nước béo có à? có ở đây không minh chân tướng người cũng nơm nước lo sợ, hai mắt tối thui thời điểm, biết chân tướng một ít nhóm người chính ở phía cuối cổ động cuồng phứt mỡ, thị trường chứng khoán, thị trường cổ phiếu, dầu thô thị trường vân vân, trong ngoài nước cá sấu môn vào lúc này sống đồng nhất. Có thể nói là bọn họ cuồng hoan ngày. Đến ngày 10 tháng 4. Diệp Hoa thấy gần đây tin tức. Hai bên đều có điểm vứt này tiết tấu. Một cây so với một cây áp. cái này còn được ngay cả hắn đều không đảm định. Lập tức liền liên lạc Mỹ quốc bên kia xe hơi cử đầu cùng chất bán dẫn cử đầu chờ một nhóm đồng minh. Khiến phố ôn cùng không đường phố bên kia tỉnh táo một chút. Đồng thời cũng liên lạc với bên này tự gia nhân. Vước nhiều nhất không ai bằng xấu bụng thỏ cùng ưng nước tương Không đúng còn có một im lặng phát tài người Âu Châu Trừ này tam gia là nông phu còn lại đều là trong đất sao hè. Tóm lại Diệp Hoa cảm thấy chuyện này được dừng Thấy tốt thì lấy Cũng phải dừng Chuyến này nước lăn lộn lâu như vậy nên trong suốt Còn tiếp tục phi thường cao hứng khuấy Tháng năm phần thì sẽ đến Đến lúc đó toàn tàu hay lại là một nồi tương hồ. Ta đây hải ngạn tuyến công ty còn có bán hay không b? Hừm! Cơm! Ta đây b. Hừm! Cơm! Nếu là phát nhay, mọi người một phối chơi đùa cởi. Tự nhiên cũng sẽ không nhặt tử tê giải ném dư hấu. Đến ngày 12 tháng 4 ngày này, này ra song hoàng vai diễn đến phiên người Mỹ phát lực. Ngày này lão Mỹ bộ công thương người đứng đầu bơ Lốt vượt qua Thái Bình Dương tới Trong lúc nhất thời toàn cầu tầm mắt cũng vì đó nhìn chăm chú Không Ít bị hãm hại thảm nước nhỏ cùng những người bị hại cũng trông mong trông đợi hy vọng hai vị này đại lão lúc này thảo luận có thể có đột phá tính tiến triển Đừng làm khổ nữa Hải ngạn tuyến công ty chính Trong phòng làm việc hai chân đong đưa ngồi cạnh cửa sổ ghế salon diệt hoa. chợt ở trên bàn một góc vị trí đặc biệt nhẹ nhàng xuống phía dưới làm một cái kéo dài áp lực. chỉ chốc lát sau liền đầu xả ra một cái phù không mặt tiếp xúc. hắn thành thạo ở trên mặt bàn điểm xúc thao tác một hồi. rất nhanh thì bắn ra một cái video bảng. video trong hình bơ lốt đang bị cơ nơ bơ cơ Phóng viên hỏi đến sắp mở ra thảo luận vấn đề Trả lời Giữa song phương đã đàm rất nhiều rất nhiều năm Chúng ta cho là bây giờ là chọn lựa hành động thực tế thời điểm Nói xong Trong màn ảnh lão đầu chọc lốt nhún nhún vai Phỏng vấn hắn cơ Nơ Bơ Cơ Phóng viên lại hỏi Như vậy lốt tiên sinh ngày đối với lần này đàm phán có kỳ vọng gì nghe vậy bơ Lốt nhìn phóng viên ổn định nói Nếu như ta không cho là có hy vọng Ta cũng sẽ không thật xa vượt qua Thái Bình Dương chạy tới không phải sao cơ Nơ Bơ Cơ Vì phóng viên kia lại sặc người nói Xin lỗi Ta nhớ lần trước ngài cũng là nói như vậy bơ Lốt cứng hỏng hé miệng một hồi Một tấm biểu tình đổ lúc đó sinh ra Chỉ chốc lát sau không thể làm gì khác hơn là nói Tình huống lần này không giống nhau. Phóng viên. Dạ. Lần trước ngài cũng là nói như vậy không biết tại sao. Diệp Hoa thấy trong video đoạn này tân văn phỏng vấn. Có chút không khỏi giống như đã từng quen biết cảm giác. Được rồi bất kể. Tiếp tục xem. Trong video, Diệp Hoa cảm giác bơ. Lốt lão đầu nhi này nghe sau khi tuyệt đối là muốn đem vị phóng viên này đánh một trận. Dĩ nhiên chuyện này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ cùng mắng liệt mấy câu. Rất nhanh, bà mang theo mặt đầy bất đắc dĩ biểu tình nói. Trên thực tế, loại chuyện này ngươi không có biện pháp đi dự chủ Tại chính thức tiến vào phòng họp trước. Ngươi vĩnh viễn không biết là tình huống gì. Những thứ này đàm phán đã tiến hành rất nhiều năm. Đàm tới đàm đi đều là lời lẽ tầm thường. Vấn đề ở mỗi người trước mặt thật ra thì cũng rất rõ Ta giữ chủ tuần này kết thúc hoa hạ chuyến đi Nếu như giải quyết không vấn đề Vậy thì về nhà sớm đi Nghe được tiếng đập cửa Diệp Hoa nghiêng đầu liếc mắt cửa phòng làm việc liền thu hồi ánh mắt Đi vào kiểu vi mang theo một phần văn kiện đi tới Thấy Diệp Hoa chính có chút hăng hái nhìn cơ Nơ Bơi Cơ Tân văn bá báo Không nhịn được dưỡng câu Từ gần đây tin tức nhìn Toàn thế giới sắp bị tắt ngươi những thứ này cá xấu môn cho chơi đùa xấu Diệp Hoa ngắm lên trước mắt video hình ảnh đã kết thúc phỏng vấn Ôn kính đã chuyển tắt đến trường quay Mấy vị Mỹ quốc lão phân tích sư môn bắt đầu cổ động nói dài nói dài Mỹ đế cũng có chui nhạt Chỉ bất quá bên kia kêu phân tích sư Chơi đùa xấu giơ tay lên nhẹ nhàng đảo qua Phù không bằng toàn bộ tin tức biểu hiện cũng biến mất theo. Diệp Hoa bưng lên trên bàn một ly nước trà uống hớp. Cười cười. Ổn định đảo. Trong mắt của ta chẳng qua chỉ là toàn cầu tính vĩ mô tài nguyên phối trí hoặc chi phối lần trước kết cấu gây dựng lại mà thôi. chợt kiểu bắp đùi cứng cõi bổ sung nói trên cái thế giới này chỉ có ba loại người, một loại là tài nguyên người có. Thật ra thì tài nguyên là ai không trọng yếu. Mấu chốt phải có tài nguyên phối trí quyền hoặc quyền chi phối. Trong ngân hàng tiền đều là người gửi tiền. Nhưng tồn đi vào bao lâu ý nghĩa mất bao lâu quyền chi phối. Không nói xa cách nhiều như vậy tài sản ngân hàng đang lúc một ngày mượn tạm lãi suất là có thể sinh ra bao lớn lợi nhuận lại một loại là tài nguyên phối trí người. Ở nhân loại vật chất sinh sản trong hoạt động. Xử lý tài nguyên đầu nhập. Chỉnh hợp. Vận doanh. Sản xuất Hoặc xanh hiệu tài nguyên buyer Bây giờ ta Chính là chỗ này trong đó vô cùng một số ít trọng lượng cấp buyer 100 Cuối cùng một loại là tài nguyên bán đứng người Loại người này bản thân liền là bị phối trí tài nguyên hoặc tài nguyên tái thể mà thôi Cái thế giới này nhìn thấu bản chất người đều là đang chơi tài nguyên phối trí Chính khách không có tiền vốn Nhưng có thể vận dụng cả nước tài nguyên Thậm chí ảnh hưởng toàn cầu tài nguyên chảy hướng tư bản tài chính nhà cùng sản nghiệp to tử có thể vận dụng số ít tư bản. liền có thể mượn tài chính hệ thống chi phối số lớn người khác tài sản. Cho nên, tài nguyên trên danh nghĩa đều là vô đại chúng. Trên thực tế đều là tài nguyên phối trí người. Trong ngân hàng tiền là người gửi tiền trên phương diện pháp luật là. Nhưng vì thật là ngân hàng nhà. Nhìn một người năng lượng bao lớn. Mấu chốt là nhìn hắn có thể phối trí bao nhiêu tài nguyên. Cho nên có người bị chơi đùa tình trạng là khẳng định. tỷ như huyền sổ nhỏ lần này toàn cầu tài nguyên phối trí bên trên kết cấu gây dựng lại thiếu chút nữa bị chơi đùa hư mất. Cáp nói xong. Diệp Hoa thu hồi nụ cười liếc mắt Kiều Vi. Lười biếng nói. Có chuyện tốc độ tấu. Vô sự thật ra thì chúng ta cũng có thể tìm một chút chuyện khác làm. Ta trước nhìn một chút. Vế salon, bàn làm việc, xe lăn, bề cửa sổ thật giống như cơ bản cũng đã thử qua. Cái này liền em Kiều Vi tức giận lườm hắn một cái. Hắn đây là đã đem phòng làm việc coi là phòng ngủ toàn năng khoa khí từ đầu 23 chương 218 cử tuyệt ngân hàng. Nguy hiểm chuyển giá bất quá diệt hoa là cái gì tính tình nàng cũng thăm dò. Dù sao cũng biết gốc biết rể. Vì vậy làm làm chuyện gì đều không xinh Nếu không lại vừa là miễn không bị hắn một trận dày vò Này mấy chuyện đều là ngươi nhắc nhở ta có độ tiến triển liền muốn với ngươi báo cáo Intel bên kia đã đem nhóm đầu tiên tấm GVOX trở tới đây Tổng cộng 65 o vạn mảnh Còn lại ba bên ngoài thương cũng hoàn thành nhóm đầu tiên giao hàng Một tuần sau có thể tiến hành cuối cùng khuôn mẫu biến hóa lắp ráp Đến tháng 5 ban đầu cuối vùng B. Hừm. Cơm. Chủ cơ có thể là thị trường giao hàng 6 u vạn bộ trái phải. Diệp Hoa gật đầu một cái. B. Hừm. Cơm. Dụng cô có lẽ không phải là hải ngạn tuyến công ty sắc nhất nhuận cao sản nhất phẩm. Nhưng là toàn bộ sinh thái liên cơ thạch. Chuyện này hắn rất coi trọng. Suy nghĩ chút lát nói. Sản năng còn chưa đủ. Thông báo vận doanh bộ mau sớm mở rộng sản năng Ừ Mở rộng sản năng sự tình trong chúng ta bộ đã bắt đầu thảo luận ra kết quả Một tuần sau công ty sẽ tụ tập sản nghiệp hạ lưu bao bên ngoài hán thương môn mở rộng sinh sản kích thước Kiều Vi nói như vậy Theo B Hừm Cơm Thả cửa sinh sản tới nay Châu Tam giác điện sản phẩm nghề chế tạo nhanh đón một đoạn ngày tốt Hải ngạn tuyến công ty muốn thả cửa sinh sản 2 UO vạn bộ B. Hừm, cơm, dụng cụ. Ý vị này mang đến qua 12 trăm triệu đô la giá trị sản lượng. Tương đương với qua 8 UO trăm triệu nguyên đơn đặt hàng ở phía trên hạ lưu các đại cung ứng liên chia cắt. Vốn là đều tại tài viên thậm chí bởi vì không có việc tiếp tục mà phải đối mặt sập tiệm nghề chế tạo nhà máy cũng lập tức phồn vinh. Hải ngạn tuyến công ty đơn đặt hàng bao bên ngoài cho các đại cung ứng liên. Thoáng cách từ bắt đầu không việc làm đến bây giờ tờ đơn cũng sắp tiếp tục không tới. Hải ngạn tuyến công ty tự nhiên không thể nào thoáng cách móc ra một u ô nhiều ước đô la. Cũng không khả năng có nhiều như vậy vốn. Bất quá trên dưới du cung ứng liên cũng không khả năng thoáng cách ăn. Để nhất kỳ hải ngạn tuyến công ty liền đập hơn 200 trăm triệu đô la. Cũng tức là 14 ú ức nguyên. Đem năm ngoái kiếm tiền tất cả đều vội đầu vào bê. Hờ. Cơ. Thả cửa sinh sản bên trong đi. Mà theo bê. Hờ. Cơ. Dự bán cùng tháng năm phần bán ngày đến. Vốn chảy trở về sau khi đợt thứ hai đầu nhập cũng sẽ theo vào. Đáng nhắc tới là. Trong lúc này các đại ngân hàng thương mại cũng sắp đem hải ngạn tuyến công ty ngưỡng cửa cho đạp phá. Ngân hàng bên kia tử biết được hải Ngạn tuyến công ty ở B Hưng Cơ Bên trên năm nay muốn đầu nhập 2 UO vạn bộ thả cửa sinh sản Rất nhanh thì tính toán ra điều này cần 137 la vốn kích thước đầu nhập Lúc bắt đầu sau khi nguy hiểm đánh giá đi ra Ngân hàng có chút hư Nhưng theo B Hưng Cơ Dự bán hỏa bảo Các ngân hàng lớn nguy hiểm đánh giá trung tâm lập tức liền đem hải ngạn tuyến công ty coi là ưu chất đối tượng đầu tư. Cho nên các đại ngân hàng thương mại chủ tịch ngân hàng cũng tới hải ngạn tuyến công ty giao hàng tiền hàng nghiệp vụ. Đạt 13 UFA. Hay lại là đô la. Hải ngạn tuyến công ty có tiền không giả. Nhưng cũng không có như vậy phú khả địch quốc. Toàn thế giới bây giờ trừ khi bổ ra có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Không có nhà thứ hai có thể làm được Coi như các ngân hàng lớn cũng không khả năng lấy ra Bất quá cũng dự đoán hải ngạn tuyến công ty quay vòng vốn hướng để sau khi Hẳn còn có 4 u ước đô la vốn lỗ hổng, Ước chừng 3 u ước nguyên Cho dù đạt 3 u ước cũng là một khoản thiên giới hai ba ngân hàng cũng tương tự không ăn được Như vậy có thể thấy Ngân hàng Sa môn đem hải ngạn tuyến công ty ngưỡng cửa đạp phá cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là các đại hành hành trưởng rất tức. Bởi vì đều không có thể như nguyện thấy Diệp Hoa tự mình. Hải ngạn tuyến công ty bây giờ xác thực thiếu tiền. Nhưng cũng không có tìm ngân hàng mượn một phân tiền. Chân chính khiến ngân hàng rất tức. Diệp Hoa không những từ không có gặp bất kỳ ngân hàng ra. Hắn cũng không cho phép hà hạo. Kiều vi bọn họ những công ty này cao tầng với ngân hàng giao thiệp với. Hải ngạn tuyến công ty từ sáng lập bắt đầu cũng chưa có thiếu nợ ngân hàng. Một bộ phận nguyên nhân là hắn vi vọng cái kỷ lục này vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Thông suốt hải ngạn tuyến đối với ngân hàng số không thiếu nợ tỷ số. Chỉ cần không nợ ngân hàng tiền ngươi này cái xí nghiệp liền nhất định sẽ không ra cái gì không thể đoán được bớm đêm. Diệp hoa đối với làm tài chính cùng ngân hàng ra đám người này là thật tâm không ra. Bọn họ mới thật sự là hấp huyết dụng. Hải ngạn tuyến công ty xác thực kiếm tiền một lần so với tài chính cũng khoe trương. Nhưng lại không thể xem nhẹ đối với thật thể cùng khoa học kỹ thuật thúc đẩy. Mà ngân hàng ra đám người này đây bây giờ nhìn ngươi tiền cảnh được. Cho ngươi khoản tiền cho vay. Mà một khi xuất hiện cái gì bướm đêm sự tình. Lập tức rút ra vay Cái gọi là rút ra vay chính là còn chưa tới hiệp nghị quy định tiền trả lại thời hạn trong lúc Ngân hàng cho rằng người xí nghiệp kinh doanh xảy ra vấn đề Hắn tự yêu cầu trước thời hạn Thu hồi vay tiền Làm như vậy kia một xí nghiệp bị à trước phú lão vương từ mua mua mua được bán một chút bán giữa hai người này Chính là một cái ngân hàng rút ra vay sự tình Làm toàn bộ phản đi tập đoàn đều là lão đảo muốn ngã Diệp Hoa luôn luôn là cẩn thận người Không có cách nào đắc tội với người quá nhiều Động quá nhiều người phô mai Đại quy mô thiếu nợ ngân hàng ý nghĩa không thể khống phong hiểm sẽ đi từ từ tăng vọt Vạn nhất thị trường xuất hiện kinh doanh vấn đề Tỉ như bởi vì vận hành Bị người ở phía sau họp bọn âm Đó là sẽ đưa tới liên thức phản ứng Lúc này ngân hàng nếu như cho ngươi tới một chiêu giải quyết tận gốc đơn giản là muốn hôn mệnh Thật nếu gặp phải loại chuyện này. Lá kia hoa nhất định cũng phải giống như lão vương như vậy bán một chút bán. Chơi đùa tài chính những cái này tao lão đầu tử môn nhưng là xấu rất. Mà không nợ ngân hàng tiền, những thứ này ẩn bên trong nguy hiểm cũng sẽ không với hải ngạn tuyến công ty nối kết. Thật ra thì Diệp Hoa cũng là tặc tinh tặc tinh một người. Giữ không nợ ngân hàng một phân tiền cái kỷ lục này tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu Hắn sở dĩ chính mình không thấy ngân hàng người Đồng thời cũng không để cho thủ hạ người cùng tiếp xúc Nhưng hải ngạn tuyến công ty này bốn ú úp đô la vốn lỗ hồng hay là ở Không thấy ngân hàng người không có nghĩa là cách này lỗ hồng sẽ không Mà ngân hàng ở hải ngạn tuyến công ty nơi này bị sập cửa vào mặt Nhưng chỉ cần năm nay hai u ô vạn bộ đi hừ cơm, lượng sản kế hoạch không thay đổi Bốn ú ước đô la lỗ hổng cũng sẽ không biến mất Ngân hàng giống vậy biết một điểm này Đối với ngân hàng mà nói bút nghiệp vụ này khẳng định phải làm A Diệp Hoa bây giờ đem hải ngạn tuyến đại cửa đóng lại Lúc này thì đồng nghĩa với buộc ngân hàng đi tìm B hừ cơm, cung ứng liên tắc đại bao bên ngoài hán thương Cho bọn hắn cho vay cũng giống như vậy Chỉ bất quá bởi như vậy liền phiền toái rất nhiều Giá vốn trong buổi họp thăng một ít Không có hải ngạn tuyến nơi này một bước đúng chỗ tới cũng nhanh Quả thực Nhưng ít ra khoản này cho vay nghiệp vụ là có thể ngồi kiếm như cũ có thể kiếm Mà Diệp Hoa lúc này cũng rất ăn ý với ngân hàng phối hợp Thật ra thì hắn chính là với phía dưới cung ứng liên hán thương đùa bớn nhất ba lưu manh Cũng là xấu rất Tỏ rõ ta không nhiều tiền như vậy Nhưng là ngươi muốn tiếp tục ta tờ đơn thì phải đem sản năng đuổi theo Đến lúc đó ta vốn chạy trở về sẽ cho ngươi tiền Ngươi nếu là không chơi ta cũng không giới đơn cho ngươi Ta cho người khác Ngươi xem đó mà làm thôi Lúc này nhà máy những lão bản kia rất khó được Ý vị này phải gánh vác không nhỏ nguy hiểm à Tiền ném vào đi Hải ngạn tuyến công ty bên kia đối phó sổ sách khoản chậm chạp không tới. Xí nghiệp quay vòng vốn sẽ xảy ra vấn đề. Vạn nhất thị trường bên kia xảy ra vấn đề. Hàng cũng chỉ có thể tích chứ ở tồn kho. Nguy hiểm ở nơi này. Nhưng là vừa không thể buông tha hải ngạn tuyến công ty mập đơn. Lúc này làm sao bây giờ như vậy đối với chủ hãng môn mà nói. Cũng chỉ có một biện pháp. Tìm ngân hàng vay mượn. Chỉ có thể nói hay A Diệp Hoa một chiêu này không khác nào nhất cử lưỡng tiện. Vừa giải quyết công ty vốn lỗ hồng mang đến sản năng cung cấp không đủ vấn đề. Đồng thời che hiểm đều mở đến trên dưới du các đại cung ứng liên hán thương trên người. Chiêu là cao chiêu. Chính là tổn hại điểm. Vô phiên vô cớ khiến các đại chủ hãng tới thừa gánh phong hiểm. Nhất định ở sau lưng mắng to Diệp Hoa. Bất quá Diệp Hoa cũng không có hãm hại hắn môn ý tứ. Nhiều như vậy cung ứng liên hán thương. Phía sau là thành thiên thượng vạn ở cương công nhân. Ngân hàng kiếm khoản tiền này cũng không dám dính vào. Động một chút là làm rút ra vay loại chuyện này. Ảnh hưởng đến mặt rộng như vậy. Ngân hàng cũng phải lần nữa đánh giá. Ngân hàng nếu là như vậy làm càn rỡ. Thoáng cái nhà máy thành phiến thành phiến sập tiệm. Mấy trăm ngàn hơn triệu người thất nghiệp Lúc đó ra đại sự Đầy đủ ấm chứng nhiều người sức mạnh lớn a. Mặc dù Diệp Hoa đem ẩn bên trong nguy hiểm Chuyển tới trên dưới du cung ứng liên hán thương trên người Nhưng là bởi vì diện tích rộng rãi Sức ảnh hưởng đại Ngân hàng không dám mù đến Nhiều mặt sàng buộc dưới tình huống Giống như là biến hiện hướng để ẩn bên trong nguy hiểm Làm những thứ kia hư đầu ba não tất cả đều là nhiều tổn nhân lợi kỷ tư bản vận hành làm gì. Mọi người hay lại là trung thực đồng thời làm ăn. Đều có tiền kiếm. Cũng có thể ăn thịt. Đây mới là có thể kéo dài kiếm tiền. Mới là khoa học triển. Thật tốt a Toàn năng khoa ký cử đầu 23 chương 219 tiến công trình dương chạch. Đây là chỉnh dương chạch sửa sang lại bê. Hừm. Cơm. Hừ bán lẻ con đường tuyến hạ tiệm bố trí độ tiến triển báo cáo kiều vi chợt đem mang tới nhiều một phần văn kiện đưa cho hắn diệp hoa mở ra nhìn một chút trình dương trạch từ lúc nhậm chức hải ngạn tuyến công ty cao cấp bán lẻ tổng tài chức sau ba ngày hai đầu trên địa cầu đông tây bán cầu qua lại phi diệp hoa nhưng là đem về hừ cường tuyến hạ bán lẻ bố trí toàn cầu hóa chiến lược đều sao cho hắn toàn quyền đi chấp hành Ừ. Diệp Hoa nhìn một cái hắn đổ tiến triển báo cáo xứng sốt. Không khỏi ngẩng đầu liếc mắt Kiều Vi. Mới vừa cách miệng lại muốn nói lại thôi. Sau đó vừa quay đầu nhìn về phía văn kiện. Cảm thấy ngạc nhiên nói. Ba đường đánh ra. Đồng thời ở quốc nội. Bắc Mỹ cùng châu Âu ba đại thị trường tỉnh tiến người này bước chân bước thật kêu một cái kinh tâm động phách ác. Hắn không sợ nói ra chứng có muốn hay không chơi đùa như vậy kích thích dựa theo trình dương trạch độ tiến triển báo cáo. Quốc nội quyết định 79 nhà tuyến hạ tiệm hắn đã giải quyết 42 nhà. sự trù ngày 15 tháng 5 bán ngày đến. Sẽ mở rộng đến 53 nhà tuyến hạ thẳng doanh tiệm. Này mới thời gian mấy tháng châu Âu Diệp Hoa nhìn độ tiến triển báo cáo một chút ý thức một tay một bãi. Nhất thời nhìn về phía Kiều Vi. Người Âu Châu còn chế tài chúng ta không cho hắn một cái hùng đảm cũng không dám. Người Âu Châu bây giờ cũng sợ lẫn nhau tổn thương. Kiều Vi cười khanh khách nói. Xác thực. Người Âu Châu nếu là dám chế tài hải ngạn tuyến công ty. Vậy thì trở tay đem Châu Âu xe hơi các bá chủ cho chế tài một lớp. Lần trước chế tài hải ngạn tuyến công ty ở người Âu Châu xem ra thật là thua thiệt đến trong xương đi. tiền phạt không mò được còn đền một khoản tiền. Càng làm cho Âu Minh hộp máu là hải ngạn tuyến công ty như cũ đem châu Âu tiền thông qua Mỹ Quốc nhị cấp buôn bán thương cho hiếm đi. Ba đường đánh ra. Ba thứ kết hợp. Lão Trình người này làm sao làm được đúng bán lẻ nhân viên tiệm công phu đắt bao nhiêu diệp hoa hết sức hiếu kỳ nói. Bao gồm bán sau con đường tổng tổng đắt một 7 vạn người. Trong đó hải ngoại người làm 378 o người. Hơn nữa vẫn còn ở đại quy mô tăng trưởng bên trong. Kiều Vi cũng là làm không ít môn học, hỏi một chút là có thể chính xác trả lời đi ra. Diệp Hoa không khỏi gật đầu một cái. Tuyến hạ bán lẻ nhân viên tiệm công phu một khối này. Dự chủ yêu cầu 45 vạn người kích thước. Đây chính là làm thật thể kinh tế và liên kết với nhau giả tưởng khu kinh tế xa cách. Y bộ bán lẻ nhân viên tiệm công phu càng là đạt hơn 7 vạn kích thước khoảng cách. Tương lai hải ngạn tuyến công ty tuyến hạ thật thể bán lẻ nhân viên tiệm công phu hoàn thành toàn cầu bố trí Kích thước không kém chút nào khi bộ đội hình Thậm chí do hữu quá chi Bởi vì xe hơi dưới một khối này cũng sẽ theo sát phía sau Đến lúc đó bán sau con đường tổng thêm bán lẻ tiệm Một khối này toàn cầu người làm sợ rằng qua được một o vạn người kích thước Lúc này Kiều Vi không nhịn được tả oán nói Chẳng qua là trình tổng tuyến hạ bán lẻ con đường khuyết trương quá đốt tiền. Lấy tiền mở đường. Này cũng đắt ra dự tính 24. 8% Người biết hắn nói thế nào à sợ rằng được chi 47% trái phải. Muốn chi tiêu ngoài định mức 21 ớt đô la bê. Hờ. Tuyến hạ bán lẻ tiệm toàn tàu bố trí. Dự tính là 31 usd nguyên tả hữu. Ước chừng 45 ước đô la Vậy ý nghĩa cuối cùng chi tiêu có thể phải đạt tới 66 ước đô la thiên giới Nếu toàn quyền giao cho lão trình Vậy cũng không nên hạn chế hắn vung Ai bảo trước hắn làm ra công trạng Có thật chiến tích ta không lời nào để nói Dự tính chi nhiều như vậy Nhưng dựa theo này độ tiến triển báo cáo đến xem Nhất định kiếm càng nhiều Cái này thì đủ Diệp Hoa cười nói. Hắn hiển nhiên không lớn quan tâm một điểm này đầu nhập. Nói thật. Trước hắn dự đoán là năm nay đem quốc nội giải quyết liền ốp. Vạn vạn không nghĩ tới trình dương trạch liên quan như vậy này. Xa xa ra hắn dự chủ, Người này không phải là biên chính là một kinh doanh giới kỳ tài. Có thể nói nhặt được bảo. Tuyến hạ đường dây tiêu thủ bày xa dự chủ, Ý vị này đi. Hừm. Cơ. Lượng tiêu thụ dự chủ hoàn toàn có thể thật to bên trên mức độ Nhất định có thể so với nguyên định dự đoán cao hơn một mảng lớn Chi 21 ức liền chi 21 ức Này không là vấn đề mấu chốt Mấu chốt là ở chỗ hắn đem tiền dùng nơi đó diệp hoa lại hỏi Đây mới là so với hắn so với quan tâm Kiều Vi Khắp nơi giá cao đào người Chủ yếu là đi đi bộ Nói ra ngươi khả năng không tin. Ở nơi này nhiều bán lẻ tiệm trong nhân viên có 36, 5% tỷ lệ là y bầu người. điểm trưởng thanh nhất sắp đều là y bộ tiệm bên kia đào đến. Ngay cả hắn lão đông ra la ve la cũng không buông tha. Làm y bộ bán lẻ tiệm cao cấp phó tổng Angela. Allen cũng được không. Tự mình đi gọi điện thoại tìm hắn đàm cũng đối với hắn loại này hái quả đào hành vi biểu đạt mãnh liệt bất mãn chính là tuần trước sự tình song phương ở ship to gặp mặt ngươi biết trình tổng làm gì sao làm gì diệt hoa theo bản năng hỏi thuận tay bưng trà uống một cái angel a len tìm hắn nói chuyện hắn lại muốn ngay cả nàng cũng đào tới làm hải ngạn tuyến công ty bán lẻ bộ cao cấp phó tổng Chuyện này trình tổng mánh liệt đề nghị trộn sở chính bên này đem Angela A len giá cao từ ơi bồ đào tới Phúc đang uống trà Diệp Hoa vừa nghe nói như vậy Trực tiếp một miệng phun ra đến Kiều Vi cũng là dọa cho giật mình thầm may mắn ngồi ở bên kia Sau đó Diệp Hoa vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía nàng đạo, Lão trình tên kia điên đi Hắn không sợ quốc biết chạy đến xít tô tại chỗ đem đánh hắn một trận đương nhiên đây là đùa. Bất quá Kiều Vi nghe mang theo ngạc nhiên biểu tình vừa nói như vậy cũng là không nhịn được che miệng mà cười. Không quên cầm khăn giấy lau chùi mặt bàn. Mà Diệp Hoa đem trong tay ly trà buông xuống. Với cái hiếu kỳ bảo bảo tựa như hứng thú nổi lên hỏi vội. Có ý tứ. Phía sau sinh cái gì đem khăn giấy ném vào giỏ rác. Kiều Vi nói tiếp còn có thể có cái gì a len thành công bị hắn khí xấu trực tiếp vấy hắn mặt đầy liền đi đây là trình tổng nguyên thoại ha ha diệp hoa không nhịn được phình bụng cười to theo bản năng đạo không nghĩ tới lão trình thật đúng là hắn lương là một nhân tài a ngấm nghĩ một phen diệp hoa cảm thấy trình dương chặt nhãn quang cũng là quá độc An sẽ là Allen cũng là sa xỉ phẩm giới thời trang liên tục chiến đấu ở các chiến trường khoa học kỹ thuật giới. Ây bộ tuyến hạ tiệm những nhân viên kia có thể nói là nàng một tay mức độ đem ra. Mà đi, hừ, Cơm... Xác định vị trí cùng Angela. Allen kinh doanh lý niệm cũng là độ cao trọng hợp. Khó trách lão trình tên kia sẽ chết mệnh nhìn chầm chầm Ây bầu người điên cuồng hoa giác. Thậm chí cũng đem ghi bồ bán lẻ sang bà tử cũng để mắt tới. Qua chốc lát, Diệp Hoa trong lòng hơi động. Nói, khoan hãy nói. Lão Trình đề nghị này rất có ý xây dựng. Ta phỏng chừng hắn cũng có chút không giúp được. Dù sao ba thứ kết hợp a Vậy ngươi biết Lão Trình nói thế nào sao Kiều Vi hỏi ngược lại. Nói thế nào Lão Trình ở video trong hội nghị nguyên thoại là quốc không phải là cho Angela a mở ra 7.332 vạn đô la tiền lương hàng năm mà. chúng ta đây cho nàng mở 5 u-ô vạn đô la tiền lương hàng năm cộng thêm phân phối cổ. Chiếc toán tới 1 năm 2 ước đô la tiền lương hàng năm nói tới chỗ này. Kiều Vi cũng không khỏi cảm thấy không còn gì để nói. Phần đãi ngộ này đều có thể trực tiếp cùng Vu Google Sơn Đa. Bi trai ngồi ngang hàng. Thật muốn lấy đãi ngộ này đem a đào tới. Nếu như Sơn Đa là đệ nhất thế giới đi làm hoàng đế Kia A-Len chính là đệ nhất thế giới đi làm hoàng hậu Diệp Hoa lại nói như vậy ngươi gọi điện thoại cho Lão Trình Hắn muốn thật có thể đem Angela A-Len đào tới tiền lương hàng năm 2 ước đô la tuyệt không không thành vấn đề 3 ước đô la là hạn mức tối đa Kiều Vi nghe một chút có chút xương cái miệng nhỏ nhắn Ngốc manh nhìn hắn Hiển nhiên có chút không thể nào hiểu được Nhưng có một chút có thể nhất định là Diệp Hoa cũng không có mở đùa giỡn liền nói hải ngạn tuyến công ty Năm ngoái tiền lương đầu tiên là Hà Hảo Kỳ quyền chia hoa hồng tiền mặt tiền thưởng tổng cộng 76 o vạn nguyên Nhưng Trình Dương chạy năm nay tiền lương hàng năm đãi ngộ đã tăng tới 138 o vạn nguyên Bởi vì hắn đi làm thêm hải ngạn tuyến công ty bán lẻ cao cấp tổng tài Trở thành hải ngạn tuyến công ty tiền lương đãi ngộ cao nhất nghề cao quản, Angela, Allen tiền lương hàng năm là quốc gấp 3-4 lần. Ây bộ ở nàng gia nhập liên minh sau khi công tác bán lẻ tích tăng trưởng chính là tốt nhất đáp quyền. Quốc là khiêu động Angela này cách nhà tù giác. Ây bộ bỏ ra 7 UO đa vạn đô la cổ phiếu. Mà nàng cũng có mắt sáng công trạng chứng minh Ây bộ khoản này đầu tư đạt được cực kỳ phong phú hồi báo. Đang đeo đuổi tuyến hạ thật thể tiệm người sử dụng thể nghiệm bên trên. Vị này nữ cao quản ở Bắc Bách lợi nhuận đảm nhiệm 8 năm trong lúc Hoàn Mỹ ở Ây Bồ bày ra. Đến bây giờ, sự thật sắp xích ở trước mắt. Có lý do tin tưởng nàng cũng có thể ở hải ngạn tuyến công ty Hoàn Mỹ bày ra. Trình Dương chặt ra nhập liên minh hải ngạn tuyến công ty sau. Trực tiếp bởi vì hắn gia nhập là công ty quá mức nhiều kiếm 2 o ước đô la. Bây giờ nhậm chức công ty cao cấp bán lẻ tổng tài sau. Tương lai có thể là công ty sáng tạo giá trị có thể phải ở 2 o ước đô la phía sau ngồi cách 1 o. Giống như Lão Trình. Angela người như vậy mới đều là toàn thế giới cử đầu công ty muốn cướp. Lão Trình tài hoa coi như là bị la ve la mai một. Bây giờ đi tới hải ngạn tuyến công ty rực rỡ hào quang. Diệp Hoa có thể nói đối với hắn có ơn chi ngộ. Cho nên Lão Trình bây giờ là hợp lại rất. Vì thế để báo kỳ ơn chi ngộ. chốc lát. Diệp Hoa lắc đầu bật cười nói. A Len nếu dám tới ta đây đi làm. Ta liền dám cho nàng mở một phần thiên giới tiền lương hàng năm nhưng vẫn là khiến Lão Trình buông tha cái này niệm tưởng đi. Hắn đem chủ ý đánh tới A Len trên người sự tình bị cuốc cùng ơi bộ biết. Khả năng thật sẽ bị đánh. Đào bán lẻ tiệm bên dưới trung tầng nhân viên không có chuyện gì Nhưng đào nàng Ây bộ cùng quốc đều không thể nhẫn Chỉ đùa một chút Diệp Hoa lại bổ sung Lại nói Allen cũng sẽ không đến Không ra ngoài dự liệu nàng sẽ là quốc người nối nghiệp Quốc vừa lui nhỉ Allen sẽ thay thế vị trí hắn chấp trưởng y bộ Vẫn là đem tiêm tiết kiệm nữa đi đào trung tầng nồng cốt nhân viên quả thực nhiều Toàn năng khoa ký cử đầu 23 chương 220 đi quan tâm nhiều tiền đây đối với Angela. Allen người như vậy mới. Diệp Hoa là thực sự không ngại cho nàng mở một cái thiên giới tiền lương đãi ngộ. Bất quá chuyện này thực hiện có khả năng cơ hồ không có. Trước y bổ cùng quốc tuyệt đối không làm. Đổi thành Diệp Hoa cũng vậy. Nếu là có người bây giờ nghĩ lại đào trình dương chạch. Hắn cũng không làm. Đạo lý đều là nghĩ thông suốt một cách nữa chính là Angela. Allen tự mình ý nguyện. Nàng khẳng định cũng sẽ không đến. Ở Y bộ một năm tiền lương 7 UO đa phản đô la. Đối với nàng mà nói tiền vật này từ bác bách lợi nhuận nhậm chức 8 năm. Lại đến Y bộ làm đến bây giờ. Đời này cũng không lo tiền vấn đề. Đến cấp độ này. Nàng muốn muốn theo đuổi đa thoát khỏi vật chất tầm diện. Tới hải ngạn tuyến công ty hay lại là làm bán lẻ cao cấp phó tổng. Nhưng đợi ở gây bộ lại có thể nhận ca phúc. Trở thành nhiệm kỳ kế gây bộ trưởng môn nhân. Tự nhiên không muốn đi. Chuyện này rất nhanh thì đi qua. Kiều Vi bắt đầu nói về một chuyện khác. Đạo. Ngày hôm qua hội nghị ta cùng tầm quản lý luận chứng không người đón xe nghiệp vụ khả thi. Tất cả mọi người nhất trí đồng ý có thể tiến vào đón xe lính vượt cùng đích đích chờ xí nghiệp mở ra cạnh tranh. Đây là thiết kế sách. Còn con này. Yêu cầu ngươi phê văn. Vừa nói Kiều Vi liền ở mang đến trong cặp văn kiện sàng lọc chọn lựa ngoài ra hai phần văn bản đưa cho Diệp Hoa. Người sau nhận lấy qua tiến hành sơ lược vừa xem. Bút nghiệp vụ này phát triển là Diệp Hoa cũng cực kỳ coi trọng. Toàn cầu kinh tế tổng thể ở triển. Có xe nhất tộc càng ngày càng nhiều, nhưng không xe càng nhiều. Cho nên bồi dưỡng ước xe nghiệp vụ phồn vinh, bất luận là quốc nội đích đích, hay lại là nước ngoài ưu bước. Những thứ này liên kết với nhau xuất hành công ty đều bị đánh giá giá trị 450 ước đô la trên. Có thể thấy mảnh này thị trường kích thước hay lại là khổng lồ. So sánh bút nghiệp vụ này phát triển mang đến tiền cảnh. Diệp Hoa càng nhìn chúng kỳ đối với không người lái tự động xe hơi thị trường đưa đến tăng ít hiệu quả. Một khi lái tự động xuất hành nghiệp vụ đẩy ra thị trường. Có tiền phú nhân không sẽ để ý. Nhưng đối với dòng lớn phổ thông chủ xe mà nói nhưng là một đại lợi nhuận tin tức tốt. Bởi vì đem xe mua. Sau này máy này xe có thể trợ giúp chủ xe kiếm thu nhập thêm. Tuyệt đối là một đại thực lực mạnh mẽ mới khái niệm cùng hài hước. Thậm chí là trước đó chưa từng có cường đại sức cạnh tranh Vận doanh bộ ở đem câu chuyện này thật tốt cho thị trường sẵn một chút Nói sống lại động một ít Tất nhiên kéo theo không người lái tự động xe hơi lượng tiêu thụ hỏa bảo Cách này cũng có thể gián tiếp kéo theo b Hờ Cơ Sinh thái liên lớn mạnh Diệp Hoa nhìn xem văn kiện nội dung Kinh ngạc nói Tiên kỳ đầu tư dự tính muốn 275 cách trăm triệu công ty bây giờ cầm ra nhiều tiền mặt như vậy lưu tới dùng cho quá mức nghiệp vụ phát triển nói xong liền nhìn về phía Kiều vi. Hải ngạn tuyến công ty năm ngoái kiếm rất nhiều tiền không giả. Nhưng năm nay tiêu tiền so với kiếm tiền áp hơn cũng là sự thật. Mới chủ sở chính là một khoản kích dù đầu nhập. Một cách khác đại đầu nhập chính là B. H. Cơ. Thả cửa sinh sản. Trên thực tế hải ngạn tuyến công ty hẳn là thiếu tiền. Thiếu ít nhất 400 triệu đô la lỗ hổng Ngân hàng cũng tinh chuẩn cho hắn đánh giá tính ra. Hơn nữa ngân hàng coi là rất chính xác. Nếu không cũng sẽ không nghĩ ra khiến bê. Hơ. Cơ. Trên dưới du cung ứng liên xưởng thương lão bản môn đều than ầm bên trong nguy hiểm. Chủ yếu là bê. hơi cơ. Nơi này đầu nhập quá ăn tiền. Nhưng Kiều Vi cười nói. Ngươi quên công ty còn có một cách khác đại cấp tiền mặt lưu đâu rồi. Cũng chính là Holy Group một khối này 3 o phần trăm toàn cầu phòng bán vé phân chia đây. Hết hạn trước mắt mới chỉ năm nay toàn cầu phòng chiếu thị trường đã tích lũy đến 285. 7 ước đô la. Trong đó 229 ước đô la tổng phòng chiếu là thông qua toàn bộ tin tức phòng chiếu phim được. Chúng ta là muốn tham dự phân chia. Nơi này có thể mang đến 44 ức đô la lợi nhuận, nhưng dòng chảy có thể đạt tới 68 ức đô la. 275 ức nguyên cũng liền 4 ó ức đô la. Như vậy bút dòng chảy đầu nhập vào còn có thể có 28 ức đô la dòng chảy có thể bỏ cho vào đây. Hơn Cừ. Bên trong Thật ra thì công ty vẫn có không ít tiền. Diệp Hoa cười khanh khách, bật cười nhún nhún vai. Thiếu chút nữa quên này cha. Công ty bây giờ của cải rốt cuộc bao nhiêu? Hắn chỉ có một đại khái số lượng. Nhưng cụ thể có bao nhiêu tài sản phối trí còn thật không biết. Phải đi hiểm toán mới được. Được rồi, ai đi quan tâm nhiều tiền đây? Diệp Hoa cười nói. Chợt bút lớn vung lên một cách liền miệng lưới công kích. Chuyện này nhất định phải hắn chữ ghi. Dựa theo trước hắn quy định. Công ty 100 triệu nguyên dưới đây đầu tư không phải tới tìm hắn. Nhưng khoản này đầu tư cao đến 27 o oh, nhiều ức. Đem văn kiện trở về đưa cho Hiều Vi. Diệp Hoa không khỏi tự nhủ. ngươi nói một chút Holy Good. Ta ngược lại thật ra hơi nhớ lên ca la. Nói thật. Vị này Cô Ba Mũi chỉ giã tính một mặt thật đúng là khiến người ta cảm thấy trở về chỗ vu lời nói đảo một nửa thời điểm. Kiều Vi nghe một chút nhất thời hầm hừ vứt cho Diệp Hoa một tấm mặt lạnh. Mang theo một bộ tức giận bộ dáng thu hồi văn kiện đứng dậy liền rời phòng làm việc. Bất quá nàng ngồi vị trí muốn từ Diệp Hoa bên người đi qua. Sau đó Diệp Hoa bàn tay tìm tòi liền tóm lấy nàng cánh tay ngăn trở lôi trở lại. Kiều Vi thở phì phò yên lặng giãy rùa. Nhưng Diệp Hoa không hề bị lay động. Mặt đầy ổn định nói. Phải dùng tới phản ứng lớn như vậy sau khi đó cũng không thấy ngươi phản ứng như vậy. Khối Kiều Vi nghe nhất thời thẻn thùng cũng để ý giận. quyết quyết miệng. Yên lặng muốn giãy ruột. Diệp Hoa thấy vậy nhất thời ở tại trên cặp mông ba một chút dùng sức đánh một. Cái. Chọc cho Kiều Vi theo bản năng ra một tiếng duyên dáng kêu to. Sau đó Diệp Hoa mặt đầy nghiêm nghị nói. Toàn năng khoa ký cử đầu 23 chương 221 cuối cùng cũng trong sáng sau đó trong một tuần. Sinh một loạt toàn cầu nhìn chăm chú đại sự. Thế giới cũng cảnh giác cao độ chăm chú nhìn trên địa cầu hai cái lớn nhất kinh tế thể giữa mua bán thảo luận. Mà ở một tuần này trong, ví dụ như tuy bộ trưởng môn nhân tim, quốc chờ một đại ba Mỹ Quốc công ty công nghệ cao lão tổng cũng vội vội vàng vàng ngồi máy bay đi Thái Bình Dương bị ngạn này ba xử phạt một chút đi nhưng là thật muốn thân mệnh a chỉ là ty bộ muốn bổ đóng thuế khoản cùng tiền phạt tổng lại tổng tổng hai trăm đô la mà mỹ quốc nhóm này bị chế tài công ty công nghệ cao trung quy tổng lại muốn bổ sao nộp sắp tới bốn trăm đô la dựa theo thực thì hối suất hối đoái đó chính là tương đương với ba hơn ba cái trăm triệu đây không thể nghi ngờ là một khoản to lớn thiên văn sổ tự Có thể tạo 10 chiếc hàng không nấu hạm. Quốc nội dân chúng khoảng thời gian này rất hưng phấn. Không nghi ngờ chút nào. Hoa hạ này ba phản chế các biện pháp cùng quá mức một lớp chế tài thật sự là thật là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cho tới nay đều là lão Mỹ vơ lên quan thuế gậy to một lời không hợp chính là một hồi loạn kén. Mà hoa hạ bên này vẫn là bị động phản chế. Thỏ gấp cũng là hội yếu người A. Lần này bất động thì thôi động như lôi đình bất minh tác sĩ, nhất minh kinh thí. Này một lớp thao tác nhấn xuống đi. Trực tiếp đem toàn thế giới cũng khấu cái tập thể mộng vòng. Bên trên nhiệt nghị rất là hỏa bạo là một tấm do nước Anh daily Ly Mai phát hành hình ảnh cập kỳ hỏa bạo. Đương nhiên đó là quốc đi suốt đêm hướng sân bay bị bắt chụp hình ảnh. Thời gian vừa vặn chính là ở Bộ Công Thương cùng Thuế Trung Quy hai bộ môn công bố tin tức 12 giờ sau. Cách này làm cho quốc nội vô số hữu môn không tự chủ được nhớ tới năm đó Mỹ đế chế tài phục hưng một năm kia. Người sáng lập hầu tổng cả đêm lên đường tấm kia đồ. Hai người mặc xu chuyện ra căn nguyên bất đồng lại có hiệu quả như nhau chỗ. Lại nói quốc có thể không gấp chứ sao. 218 ước. Đô la không sai biệt lắm là y bộ tiền mặt sự chứ một o phần trăm. Đối với y bộ các cổ đông mà nói. Thật là so với các thịt cũng còn đau. Không có ai ngờ tới người Hoa dám như vậy áp. Ở trên thế giới. Người Hoa cho ngoại giới hoặc có lẽ là cho Âu Mỹ người cảm giác chính là người hiền lành hình tượng. Hơn nữa khắp nơi thật cẩn thận. Đột nhiên một đòn lại so với ai khác đều áp. Cho dù ai cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà khoảng thời gian này, Ây bộ thành phố giá trị thành công bị rủ rỗ. Trên thế giới lại không thành phố giá trị phá vạn ước đô la đưa ra thị trường công ty. Này 8-9 ngày trong thời gian, Ây bộ cổ phiếu một đường đoạn nhai thức cuồng ngã, trực tiếp chưng xuống một cái Intel công ty. Tam ước đô la liền như vậy không liên đới toàn bộ mâm lớn bị kéo mệt mỏi. Mỹ tam đại cổ chỉ toàn tuyến đại sư Dơ. dơ. Quỳ. Quy Y E T Đây chính là đại trung hoa khu thị trường uy lực uy bộ không mảnh này thị trường ý nghĩa cái gì chính là như vậy Còn khả năng chỉ là một bắt đầu Có thể nói Cách này cũng thuộc về một lần toàn cầu nhìn chăm chú thiên nga đen sự kiện Mọi người đột nhiên phát hiện năm nay hơn nửa năm Toàn thế giới đều vô cùng sao động Đủ loại cấp mảnh đoán ớt tiếp không nổi Thiên Nga đen sự kiện ở gần đây mấy tháng này liên tục xuất hiện Cái này cũng dẫn ngoại giới các loại lo âu Thỏ cùng ưng nước tương muốn thật bóp vùng lên Đó chính là không phải là hai quốc gia giữa vấn đề Mà là chân chính thế giới cấp vấn đề Những người khác đừng nghĩ có thể không quan tâm Cho nên lần này bơ Lốt tới hoa Bị trong ngoài nước vô số người nhất là làm xuyên quốc gia mua bán nhóm người này Vô không đối với hắn ký thác kỳ vọng Mọi người hy vọng hai vị này đại lão lúc đó xin bớt giận Khác dày vò Thế giới đều sắp bị hai người chơi đùa xấu Ta làm ăn này cũng sắp không có cách nào làm Nhìn một chút hiện tại đang dung chuyển quốc tế ngoại tệ thị trường Cách bờ tiền sóng hình thế đi Liện loại này cực độ không ổn định hối suất thế cục Còn ai dám làm xuyên quốc gia mua bán a kia kinh tế còn thế nào triển à? Bất quá đáng nhắc tới là Mặc dù gần đây hối suất thị trường hỗn loạn Tất cả mọi người không dám dùng tiền kết toán Nhưng có vài người rất rượu tinh rượu tinh Xuyên quốc gia mua bán như cũ làm phong sinh thủy khởi Hơn nữa còn so với bình thường vướt càng nhiều Lúc này là quay mũi nguy hiểm Một nhóm làm xuyên quốc gia mua bán gà kẻ gian các thương nhân lập tức đổi dùng hoàng kim tới tiến hành kết toán. Nhưng nói đi nói lại thì, đây cũng chỉ là một số ít người có thể chơi đùa lên. Hoàng kim tuy tốt, nhưng đo không đủ a Xuyên quốc gia mua bán hở một tí mấy chục mấy chục tỷ, thậm chí hơn ngàn trăm triệu vốn kích thước. Lấy ở đâu vậy thì nhiều hoàng kim cung cấp kết toán chức năng cho nên hoàng kim kết toán cũng chỉ có thể khiến một phần nhỏ người có thể trong khoảng thời gian này mưu cầu đại lợi. Nhưng đối với càng nhiều công ty đa quốc gia mà nói vẫn là vô cùng khó chịu. Đều đang đợi hai vị đại ca hãy mau đem sự tình thỏa đàm. Cuối cùng cũng, ở toàn thế giới kiều trông đợi bên dưới, đến tháng 4 hay o ngày ngày này sáng sớm. Song Phương chính thức đối ngoại tuyên bố đồng hồ thông cáo chung Phần này thanh minh cho toàn thế giới lớn nhất lại tin tức hữu dụng nhất là được Song Phương muốn bắt tay giảng hòa sự thật thực tế đi về phía lần nữa hoàn mỹ lệch ngoại giới dự đoán dự đoán Thứ không có một người dự đoán được là ai cũng không nghĩ tới Song Phương sẽ đạt thành bắt tay giảng hòa như vậy kết cục Thậm chí không khỏi khiến người dân lên một loại cảm giác mãnh liệt Mỹ đế thật sự là con cọp giấy quốc nội không ít truyền thông nhất là tự truyền thông kinh doanh số hiệu Lập tức liền đem Mỹ đế sán lên con cọp giấy nhãn hiệu Kêu hung nhất Đối thủ mạnh mẽ thứ nhất thật sự lập tức nhượng bộ Đây không thể nghi ngờ là phấn chấn quốc dân chuyện tốt Cũng là dân chúng muốn nhìn nhất Nhưng mà những thứ kia tự truyền thông số hiệu hoàn toàn là là nganh hợp dân chúng loại này khẩu vị Chân chính có trái cây khô ít lại càng ít Bọn họ tôn chỉ chính là dân chúng thích cái gì nội dung liền đẩy đưa cái gì nội dung ốt Mà cái thứ hai không có dự đoán được là Trọng yếu như vậy đột phá tính tiến triển lại chỉ có ở đây không đến thời gian 10 ngày liền đạt thành Bình thường dự đoán cùng phân tích Trọng đại như vậy biến chuyển Nói ít gặp mặt đàm cách năm ba lần Kéo dài cách một năm dưới năm mới đúng Trên thực tế chỉ dùng một tuần trái phải thời gian. Loại thời điểm này trên quốc tế tài chính đầu cơ các phần tử nếu như tin tức bế tắc. Không thể trước thời hạn biết được. Trên căn bản người người đều là bệnh thiếu máu thậm chí phá sản đếm không hết. Mà chính thức có được nhanh nhẹn tin tức con đường cá xấu chính là kiếm bồn mãn bát mãn. Cụ thể công việc là đang ở song phương trải qua đàm phán sau khi. Trước thứ nhất giải quyết phiền toái là mua bán tranh chấp vấn đề lúc đó kết thúc. Mọi người một phối ngừng. Đều tốt khoái trá làm ăn. Đừng làm những thứ này dư đầu ba não. Song Phương biểu thị đồng ý. Kết quả là nhất phách tức hợp sau đó một cách khác đại chủ muốn hỏi đề. Chính là nhằm vào hoa hạ bên này đối với uy bộ chờ một nhóm lớn Mỹ Quốc công ty công nghệ cao chế tài tiến hành đàm phán. Nhìn Song Phương cũng cạnh tranh mặt đỏ cổ lớn. Nhưng xấu bụng thỏ cùng ưng nước tương trên thực tế là một cái vai phản diện. Một cái vai phản diện. Bởi vì ưng nước tương vị này tổng thống là vi vọng trong mắt của hắn những thứ kia cật lý bái ngoại Mỹ Quốc công ty công nghệ cao thuộc về trở về quê quán tới nắp xưởng cái gì. Mà hoa hạ bên này cũng không muốn tiếp tục ở đây cách phương diện bị quản bởi người Mỹ. Lúc này có hải ngạn tuyến công ty cái này tuyệt cao bổ vị hậu tuyển. Kết quả là lại không băn khoăn Quả quyết một cước liền đem lão Mỹ cao cấp nghề chế tạo toàn bộ đá vào phủ răng. Trải qua vô cùng kịch liệt đàm phán giao phong sau khi Hoa Hạ bên này biểu thị có thể làm một ít nhượng bộ, kết quả là từ 479 ức đô la bổ đóng thuế tổng số điều động hạ đến 337 ức đô la, trong đó yêu bổ ưu đãi 15 ức đô la, chỉ cần giao nộp hai ba ức đô la liền có thể tiếp tục tại Đại Trung Hoa thu buôn bán. Quốc những thứ này Mỹ quốc công ty công nghệ cao các đại lão như túi hộp máu. Bọn họ vẫn không thể tiếp nhận này nói chuyện sự kết quả. Nhưng cánh tay không cứng được bắp đùi. huống chi đối phương hát đôi. Bị tự gia nhân cho hợp khỏa hãm hại. Đối với lão Mỹ đương cục mà nói. Khoản tiền này uổng công đưa cho người Hoa thật ra thì chỉ là đơn thuần khó chịu mà thôi. Bởi vì hắn cảm giác người Hoa kiếm bổn. Thật là máu kiếm. Bất quá dù sao cũng đám kia cật lý bái ngoại người tiền Lại không chạy trở về Bắc Mỹ Ung nước tương chỉ có thể nhún nhún vai Mặc dù không thoải mái người Hoa kiếm lớn Nhưng chuyện này phải như vậy liên quan Bởi vì chỉ có như vậy kiền tài có thể đảo ép Mỹ Quốc ở hải ngoại Chủ yếu ở Hoa hạ cao cấp nghề chế tạo chạy trở về Bắc Mỹ địa phương Chỉ cần có thể đạt thành cách này mục tiêu nòng cốt Lão Mỹ không quan tâm còn lại Đáng nhắc tới là Như vậy kết quả vừa ra tới Sắp bị tức điên cuốc ngày đó cũng cái huyết tơ Giận phun mỹ đương cục mềm yếu Vô năng Cũng biểu thì đáp lời cảm thấy hết sức thất vọng Cả giận nói Quốc ngươi chờ đó Ta đây phải đi huyết tơ toàn năng khoa ký cử đầu 23 chương 222 chân chính lộng triều nhân hải ngạn tuyến công ty chính Hội cao cấp nghị phòng. Lần này Ây bộ chờ cao cấp chế tạo liên cũng gặp phải phạt nặng. Lão Mỹ ở Đại Trung Hoa khu công ty công nghệ cao sợ rằng phải lần nữa phán xét cân nhắc. Nhất là Ây bộ Này một lớp bổ giao nộp quốc phòng trừng sợ mất mật. Nhất định phải rời sường trở về Bắc Mỹ. Xem ra như lá trung quy dữ liệu không sai cao cấp nghề chế tạo chảy trở về địa phương khởi động lực đã chạy. Ây bộ nếu như đem nhà máy dọn về Bắc Mỹ Vận doanh giá vốn ước phải đại phúc đổ lên cao Kỳ lời cao mang sẽ gặp phải không nhỏ đả kích Lúc này Trong phòng họp Diệp Hoa ngồi ở tịch vị trí Kiều Vi Hà Hảo chờ một đám cao quản cũng đều đều có mặt Gần đây sinh chuyện lớn Có thể là nói khởi động ngọn nguồn chính là ở hải ngạn tuyến công ty Chân chính lộng triều nhân ở nơi Này đây Diệp Hoa nhìn vòng quanh một tuần Dự hội cao cấp tầng quản lý cũng rất là dễ dàng Nhắc tới gần đây uy bộ những thứ này Mỹ Quốc công nghệ cao trong xí nghiệp bên ngoài bị hãm hại Đều là rất là cười trên nỗi đau của người khác Nhắc tới Quốc là mười ngàn cách không muốn đem xưởng rời khỏi đại trung hoa khu Nếu như dọn đi Trừ trở về Bắc Mỹ liền không có lựa chọn nào khác Châu Âu đại địa công nghiệp cơ sở có thể Nhưng làm như vậy tại sao không rời đi trở về Mỹ Quốc mà Giá vốn đều không khác mấy Châu Âu thậm chí so với Bắc Mỹ nhân tạo giá vốn cũng đắt Cho tới còn lại tân Hưng thị trường quốc gia Giá vốn xác thực rẻ tiền Nhưng bọn hắn công nghiệp cơ sở thiết thi căn bản cũng không có năng lực tiêu hao Thật muốn đem sản xuất tuyến rời đến những thứ kia tân Hưng thị trường triển Trung Quốc nhà đi Sản xuất ra sản phẩm có thể sử dụng vậy thì chỉ có một lựa chọn Trở về Mỹ quốc đi bất quá diệp hoa rất hoài nghi Người Mỹ có thể có cái đó chịu khổ nhọc tinh thần nói không chừng đến lúc đó bắc Mỹ bên trong công xưởng công nhân đều là người Hoa Bởi vì Âu Mỹ người tuyệt đối được chẳng nhiều loại khổ lụi công việc Đến lúc này Quốc hoạt có lẽ là uy bộ những thứ này nội bộ các đại lão nếu là còn không rõ ràng lắm đây là một cái hát đôi tiết mục Vậy dứt khoát đầu đụng tường một cái. Lúc trước. Cuối cùng Ý bộ nội bộ phân tích đoàn đội đều tải vắt hết ớt phân tích. Tại sao người Hoa như vậy quả quyết đem Mỹ Quốc cao cấp chế tạo đổi đi. Sức lực là tới nguồn gốc từ nơi nào quốc ngay tại đổi vị trí suy nghĩ nghĩ. Ý bộ nếu như đem sản xuất tuyến rút lui ra khỏi đại trung hoa khu Kia chống chỗ ai để đền bù bổ không được lời nói. Kia vốn là bám vào y bộ cung ứng liên bên trên thành thiên thượng vạn thương nghiệp cung ứng cũng phải chết đói. Tiến một bước đưa đến thất nghiệp tăng lên. Một điểm này cũng là quốc minh bạch những năm gần đây tại sao mậu dịch song phương tranh chấp không ngừng. Mà người Hoa từ đầu đến cuối không có đem gậy to vung đến y bộ trên đầu nguyên nhân thực sự. Nhưng là bây giờ. Này cái to lớn gậy gộc trực tiếp đánh tới. Cái tín hiệu này khiến quốc ý thức được một chút. Đó chính là người Hoa tìm tới người thay thế, Có thể bổ vị Y bộ hoặc là Mỹ Quốc cao cấp chế tạo rút lui ra khỏi đại trung hoa khu sau tiếp nối người. Làm quốc đem ý nghĩ chuyển tới cấp độ này thời điểm. Một cách đáp án miêu tả sinh động có thể thí chỗ Y bộ chống chỗ. Trước mặt chỉ có hải ngạn tuyến công ty có thực lực này. Bởi vì B. H. C. Có tiếp nối Y bộ công nghiệp liên thực lực. Hai UO vạn bộ B. Hừ. Dụng cụ có thể trực tiếp sinh ra qua trăm triệu nguyên giá trị sản lượng Đối với những thứ kia mất đi khi bộ khách hàng thương nghiệp cung ứng môn mà nói Có thể lập tức thay đổi dụng cụ chuyển đầu đến hải ngạn tuyến công ty dưới cờ Là B Hừ. Giao hàng Mặc dù lúc này có rất lớn giá vốn đầu nhập Nhưng bởi vì B Giao hàng Đơn đặt hàng số lượng nhiều Thậm chí tiếp tục hải ngạn tuyến công ty tờ đơn so với tiếp tục y bộ tờ đơn lợi nhuận còn cao một chút Lại không lo không có việc liên quan Vậy ý nghĩa sưởng thương lão bản môn liền dám đầu bó lớn tiền tiến đi tiến hành đổi mới chuyển hình Không có tiền có thể đi tìm ngân hàng vay tiền cũng được Nghĩ thông suốt một điểm này sau khi Quốc biết y bộ đã không có đàm phán tiền đặt cuộc Chỉ có thể nhận tài nhận thức làm thịt. Thua ở Bắc Mỹ đương cục âm chiêu bên trên. Còn phải bị người Hoa chịu một trận đau làm thịt. Quốc tim là thực sự đau không nên không nên. Ây bộ rời sản xuất tuyến là tất nhiên. Vốn là đem nhà máy rời đến Đại Trung Hoa khu là bởi vì giảm bớt nhân tạo tiền chi phí. Kết quả như vậy một lớp giấy phạt đi xuống toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Quốc khẳng định được không? Trong phòng họp. Diệp Hoa mỉm cười nói thật sự bằng vào chúng ta phải nắm chặt tiếp lấy ôi bộ lưu lại phần này di sản. Hà hảo cái này ngươi tới chủ trào. Minh Bạch từ không tới có chế tạo ra một bộ thành thuộc sinh thái cung ứng liên hệ thống là yêu cầu tràn đầy thời gian dài. B. H. Cơ. Sinh thái liên chủ yếu do hai đại khôn mẫu tạo thành. Một là lấy B. H. Cơ. Sơ to ve ứng dụng cửa hàng làm chỗ cột phần mềm hệ thống sinh thái. Một cách khác chính là lấy B. Hưng. cưng Máy làm chỗ cột thật thể sinh thái cung ứng liên hệ thống. Khỏe mạnh hoàn chỉnh B. Hưng. cưng Hệ thống sinh thái yêu cầu này hai đại bản khối đồng hành. Cách này chính tuần hoàn giống như là na đôi chân vịt kết cấu như thế Chỉ có như vậy cơ cấu mới có thể làm cho toàn bộ hệ thống sinh thái phú có sinh mệnh cùng sức sống. Mà diệp hoa vốn là dự chủ là ít nhất 3 năm mới có thể đem đi. Hừ, cần Thạch thể sinh thái cung ứng liên hệ thống chế tạo thành hình. Bây giờ y bộ đi. Lưu lại một bầy vốn là bám vào y bộ sinh thái liên bên trên hán thương tại chỗ mộng ức trạng thái. Bọn họ là quốc nổi lớn nhất hoàng nhóm người kia một trong Bởi vì áo cơm cha mẹ đi. Muốn không bao lâu sẽ gặp rứt sữa. Cuộc sống này lập tức không có cách nào qua. Lúc này, dĩ nhiên yêu cầu một cái chúa cứu thế lõi sáng đăng chàng A. Diệp Hoa biểu thì bỏ ta hải ngạn tuyến công ty thì ai cũng. Có thể đoán được. Có ở đây không lâu đem tới. Những thứ kia vốn là là y bộ cung ứng liên giao hàng hán thương. Ở hải ngạn tuyến công ty đi ra vung cánh tay hô lên thời điểm. Nhất định không chút do dự cởi xuống trên người mang khi bộ ký hiệu bí xanh Sau đó thay một bộ mới tinh mang cá heo đồ án mới bí xanh Mà Đối với hải ngạn tuyến công ty mà nói đi, Hưng Cơ Thật thể sinh thái liên cung ứng hệ thống chế tạo gặp nhau so với nguyên sơ dự chủ 3 năm xúc giảm tới chừng nửa năm Đây chính là khi bộ rời đi sau khi Lưu lại một bút quý báo di sản hơn nữa chỉ có diệt hoa có thể lãnh lấy Những người khác không cái năng lực này cũng không cần cái này Mà chỉ có hải ngạn tuyến công ty có năng lực này cũng có cần cái này Tin tức kịp thời tính cùng nhanh nhẹn hay không trọng yếu bao nhiêu Lần nữa lấy được hoàn mỹ giải thích ngoài giới hiện tại cũng làm ồn không thể tách rời ra đâu rồi Có vì lần này quốc gia này ba thao tác cảm thấy đại khoái nhân tâm Cũng có vì thế cảm thấy lo âu Dù sao Ây bộ bị đuổi đi Rất nhiều người cũng sẽ mất chén cơm Không ít người còn um ảnh tưởng Cảm thấy sự tình khẳng định còn có chuyện cơ Nhưng trên thực tế hải ngạn tuyến công ty sớm liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị tiếp thu quốc lưu lại lễ vật Chính sở vì nói chuẩn bị trước, lo trước khỏi họ Rất nhanh Như cũ đối với Ây bộ um có một tí vi vọng người cũng hoàn toàn buông tha Bởi vì ở ngày thứ ba, cũng chính là ngày 24 tháng 4 ngày này, Ây bộ chính thức tuyên bố mang sản xuất tuyến rời ra Đại Trung Hoa khu quyết định. Hơn nữa là hộ Bắc Mỹ, Ây bộ cũng không ngăn được hai đầu làm áp lực. Hoa hạ bên này tự nhiên không có nói rõ muốn đuổi đi Ây bộ. Dù sao kinh tế thị trường quốc gia mà, nhưng là một lớp bổ đóng thuế khoản cùng giấy phạt cùng với sau tiếp theo bất xác định tính không thể dự đoán nguy hiểm vân vân đôn đốc y bộ làm ra cái quyết định này bởi vì quốc đã biết không đi nữa còn phải bị hãm hại thật sự là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình một phía tình nguyện không thể thực hiện a lần này y bộ cung ứng liên bên trên hán thương môn từng cái sậm chân không sức mặc dù y bộ sản xuất tuyến sẽ không lập tức liền rút lui hết Nhưng rất nhanh sẽ biết không việc liên quan. Không tờ đơn. Kia được tìm mấy việc a, Không tìm được vậy cũng chỉ có thể tài viên tài viên. Sập tiệm sập tiệm. Thất nghiệp thất nghiệp. Ngay tại các quả táo lớn cung ứng liên bên trên hán thương khắp nơi tìm kiếm mới nghiệp vụ mở ra lúc. Lập tức phát hiện hải ngạn tuyến công ty bên này tiểu lượng cao đơn đặt hàng đang điên cuồng giải ra. Đơn bút nghiệp vụ thấp nhất ngạch độ đều tại sáu. 7 ngàn vạn nguyên Giá trị hơn trăm triệu tờ đơn cũng nhiều trong biển Hải ngạn tuyến công ty đối với B Hưng Cơ Sản năng nhu cầu căn bản là cung không đủ cầu Đã có ở hải ngạn tuyến công ty dưới tờ thương nghiệp cung ứng căn bản không giúp được Sản năng theo không kịp Lúc này những y bộ đó cung ứng liên bên trên hán thương thật là giống như trong đêm đen đột nhiên tìm tới một tòa hải đăng Đến tháng 4 đấy Hải ngạn tuyến công ty ngưỡng cửa đều sắp bị vô số hán thương cho đạp phá ngưỡng cửa. Toàn năng khoa khí cử đầu 23 chương 223 mở mang nước biển làm ngọt kỹ thuật một năm đến bây giờ. Mặc dù toàn thế giới tựa hồ cũng còn không có thế nào chậm qua khẩu khí này đến. Nhưng là cũng biết tỉnh biết song phương mua bán tranh chấp vấn đề tấm màn rơi xuống. Chỉ bất quá không người sẽ nghĩ tới lấy phương thức như vậy kết thúc lại không nói nổi tại sâu hơn lần vấn đề, liền hiện tượng bề ngoài đến xem. Lần này là lấy lão Mỹ nhượng bộ mà kết thúc, cho nên Mỹ đế lần này miễn không bị dán lên con cọp giấy nhãn hiệu. Nhưng trên thực tế, thật sự cho rằng Mỹ đế là con cọp giấy liền dám đi chụp mông cọp. Nhất định là kết cuộc bi thảm. Mãnh hổ đe dọa vẫn còn uy lực còn lại. huống chi con hổ này còn chưa tới đe dọa lúc Chỉ bất quá lão Mỹ bây giờ gia chủ là một cái siêu cấp thiết thực. Lấy phương thức như vậy kết thúc nhìn rất mất mặt. Nhưng Mỹ đế vị này tổng thống người lão suy nghĩ không ngây ngô Coi như thương nhân xuất thần. Hắn cũng sẽ không đi để ý những hư vô phiêu miêu đó đồ vật. Nếu là hắn thật thật tại tại thấy được sờ được lợi ích. Không phục con cọp giấy pho cấp hàng không mấu hạm cưới mặt thử một lần thực lực mới là hết thảy căn cơ. Trong tay gậy to đủ to mới là đạo lý cứng rắn Hắn đối đãi những thứ kia đem sản xuất tuyến toàn bộ rời khỏi đến Mỹ quốc địa phương trở ra công ty đa quốc gia Đầu tiên là đáp lời hiểu chi lấy động tình chi lấy lý chi lấy lợi nhuận Cho nên giảm thuế Bộ Đây là cổ cà rốt Nhưng chỉ có cổ cà rốt không thể được Mỹ đế vị này ra chủ ý thức được còn cần gậy to Cho nên điên cuồng đủ loại lui bầy lại phí ti đi đi tiếp tuyệt những công ty đa quốc gia đó niệm tưởng cuối cùng chính là quan thuế gậy to chỉ cần đem nút ở hoa hạ phía sau lưng nhóm kia mỹ quốc công ty đa quốc gia cho đảo bước về đến cơ hồ bằng thắng một nửa này tam bản phủ hất ra đến bây giờ cuối cùng cũng từng bước từng bước đem quốc đám người này bước cho bên trên tuyệt cảnh toàn bộ đường xa đều bị lấp kín Cuối cùng không thể không ảo não trở về địa phương. Hắn cố nhiên là một cái tinh thông lợi ích tính kế lại suy luận con mắt tính cực mạnh người. Từ hắn bên trên liên nhâm tới nay. Thời gian đẩy tới tới hôm nay. Cũng quả thật hiện tại nghề chế tạo nhất là cao cấp nghề chế tạo chảy trở về Bắc Mỹ địa phương cuối cùng con mắt. Cao cấp nghề chế tạo chảy trở về là đại khuyên hướng. Nhìn từ điểm này là đúng chỉ có như vậy mới có thể tu luyện nội lực. Nhưng là hắn như cũ xuất hiện to lớn sai lịch Lấy chạy trở về nghề chế tạo tới sáng tạo lại có nghiệp Nay tất nhiên sẽ đưa đến cuối cùng thất bại Tương lai nghề chế tạo là đứa ngốc chế tạo thời đại Tương lai nghề chế tạo kiến thức sẽ từng bước bị quất cách đi ra ngoài Một điểm này Diệp Hoa ban đầu ở thế giới trí tuệ nhân tạo trong đại hội khai mạc diễn sẵn liền chủ trương Hơn nữa không phải là lắc lư tiếng người bàn về Lão Mỹ gia chủ coi thường một điểm này cũng coi thường khoa học kỹ thuật lực lượng. Cũng vậy. Đang làm tổng thống kinh doanh trước. Là Mỹ đế một vị địa ốt chùm. Lấy nghề chế tạo trở về lại có nghiệp suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu hắn ngược lại cũng đúng là bình thường. Như vậy có thể thấy. Nếu như lão Mỹ không thay đổi bọn họ phương hướng chiến lược. Tiếp tục như vậy làm tiếp tương lai ở nghinh đón một đoạn nghề chế tạo cùng lại có nghiệp ngắn ngủi phồn vinh sau khi lập tức sẽ ngã vào thung lũng hơn nữa sẽ tích xuống trọng tật không khác với ẩm chậm chỉ khát bất quá người mỹ chính mình muốn làm chết tu luyện bậy bạ sai coi hùi hoa bảo điển là cẩu dương thần công tới luyện vậy thì không thể trách ai được loại hoa nhà biểu thì nhún nhún vai diệp hoa cũng nhún nhún vai Theo thời gian đưa đẩy, tiến vào tháng 5 sau khi, tựa hồ toàn thế giới cũng thở phào. Bởi vì không trung mây đen cuối cùng tiêu tan. Thế giới lần nữa trong sáng, 202 một năm trắng cái tháng 4 phần. Có thể nói là đại sự tập trung ôn chất trong khoảng thời gian này sông ra. Cho dù nhãn quang ở bén nhạy, biết rõ lực mạnh hơn nữa phân tích sư hoặc trí kho. Chỉ cần thân là người ngoài cuộc cũng đều có lòng không đủ lực. Đều nói người đứng xem sáng suốt. Nhưng tháng 4 phần một loạt sự kiện trọng đại khiến những người đứng xem trực tiếp hai mắt tối thôi. Mộng ếp. Quá phức tạp. Quá nhiều chuyện. Hơn nữa rất nhiều sự kiện trọng đại cũng vẫn không thể đơn độc cô lập đi ra tiến hành phán xét. Đều là có ẩn bên trong thậm chí còn liên hệ cực lớn nhân tố. Không người sẽ trong thời gian ngắn nhất đem toàn bộ tháng 4 phần thậm chí đẩy về phía trước đi vào tháng 3 cùng tháng 2 phần chuyện phát sinh. Kỳ toàn bộ mạch lạc cho phân tích ra mạch lạc tới. Chờ sắp có điểm đầu mối thời điểm. Đã kết thúc. Vậy cũng không ý nghĩa bất quá lúc này. Mới là những chuyên gia kia à. Phân tích sư à. Chí kho cơ cấu à. Quốc tế vấn đề chuyên gia à. Cái gì bắt đầu quét tồn tại cảm giác. Đám người này lớn nhất bản lĩnh sở trường chính là chuyện sau ra các lượng A Phải dựa vào này ăn cơm đây Tiến vào tháng năm Diệp hoa cuối cùng dễ dàng không ít Về buôn bán đại chiến lược bố trí đã cơ bản giải quyết Này bản bản cờ lớn đánh cờ Cuối cùng cũng có thể có một kết thúc Thế giới thật kỳ diệu Được rồi Là thật là kỳ quái Tựa hồ tháng tư phần quá độ mãnh liệt Đưa đến tháng 5 trực tiếp bị móc sạch một dạng tiến vào tháng 5 cơ bản không đại sự gì. Tháng 4 phần có thể nói vô cùng náo nhiệt, mảnh đoán trồng chất, ớt tiếp không nổi. Bất quá cái này cũng tình hữu khả nguyên. Trước đó xanh xanh chết. Đói chết đói. Liên tiếp thiên nga đen sự kiện khiến các phe cá xấu, Không đầu. Đầu cơ phân tử dối díp khuấy đi vào. Có người bệnh thiếu máu. Có người kiếm bồn mãn bát mãn. Đến tháng 5 tất cả mọi người phải nghỉ ngơi. Ai cũng tinh lực có hạn A. Tháng 5 đặt trước hấp dẫn tin tức. Đại khái chính là số 15 bắt đầu. Hải ngạn tuyến công ty B. Hừm. Cơm. Toàn diện bán ngày. Bất quá dưới đây còn có một chu trái phải thời gian. Tháng 5 thứ nhất thứ bảy cũng chính là số 8. Sáng sớm hôm nay. Diệp Hoa vừa rời giường liền tới đến trong khu nhà cao cấp trong một căn phòng đem chính mình đang đóng. Lúc này trong phòng liền hắn một thân một mình. Yên lặng. Số lớn phù không màn ảnh liệt kê đến tương ứng số liệu. Số học mô hình. Công thức các loại. Công ty mới chủ sở chính tiến độ kiến thiết đang không ngừng đẩy tới. Đầu năm nay liền có thể tiến hành nhóm đầu tiên rời. Cũng liền hơn nửa năm một chút thời gian. Diệp Hoa không có lựa chọn từ tang châu đảo mặt đông hai cây số dọc theo bờ tiếp tục nước vào quản Từ dọc theo bờ cung cấp nhiên liệu chỉ cần muốn kéo một cái cáp điện ngầm dưới biển tới là được Mà nước vấn đề Diệp Hoa lựa chọn dùng Tân Hải nước làm ngọt kỹ thuật để giải quyết Bây giờ chính là chuẩn bị cái vấn đề này phải chuẩn bị nếu không sẽ ảnh hưởng bên kia công trình độ tiến triển Một cách nữa chính là Dubai bên kia cũng đang ngẩng đầu mong mỏi Ham Dan thổ hào vương tử là vô cùng tin tưởng hắn. Ban đầu Diệp Hoa lắc lư hắn nói đã tiến hành một loạt kỹ thuật thăng cấp. Trên thực tế chẳng qua là hắn tạm thời nhớ tới. Đến bây giờ vừa mới bắt đầu làm. Cũng chỉ hắn Diệp Hoa dám như vậy chơi. Ham Dan nếu là biết tình huống thật, không chừng được một cách lão huyết phun ra ngoài đem Bezier si anh ghen cũng nhuộm đỏ. Diệp Hoa bây giờ đang ở làm là được thành lập nước biển làm ngọt kỹ thuật lý luận hệ thống. Xác thực mà nói là có khả thi kỹ thuật phương án. Một điểm này một mình hắn đã đủ. Cộng thêm có ai tiểu âm có thể hiệp trợ hắn. Căn bản không yêu cầu người ngoài. Nòng cốt khoa học kỹ thuật. Biết người càng ít càng tốt. Diệp Hoa thậm chí hy vọng hoàn toàn do bàn tay mình cầm. Không chỉ là phòng ngừa kỹ thuật tiết lộ bí mật. Càng là một đại siêu cường thiên nhiên ú rủ. Có tiểu âm phù trợ có thể hắn càng bình tĩnh. Nếu thật đem Diệp Hoa bức bách. Lấy hắn bảo tính khí. Trực tiếp toàn bộ tiêu hủy mọi người lần nữa quay ngược lại đến điểm bắt đầu. Mà tiểu âm tồn tại càng có thể khiến tay hắn cầm về không chỉ thị. Là. Diệp Hoa bí mật thành lập một bộ thanh trừ hệ thống. Danh hiệu về không. Một khi chạy hạng này chỉ thị. Hải Ngạn tuyến công ty hết thảy tân tiến kỹ thuật, sự chứa tài liệu có thể trong một đêm tan thành bong bóng ảnh. Loại này lực uy hiếp là cường đại. Mặc dù loại tình huống này phát sinh xác suất cực kỳ nhỏ, nhưng hắn phàm là đều thích cho mình giấu nghề. Lúc này trong căn phòng, Diệp Hoa bưng ly uống miếng trà nói một chút thần. Một tay kia Thành Thảo ở hai khối tù ánh sáng đầu xạ phù không bình điểm xúc. Chỉ chút lát sau tiểu âm truyền tới nàng thanh âm. lợi dụng sợi nano carbon hợp lại màng tiến hành nước biển làm ngọt. từ lý luận kết quả tính toán đến xem, sợi nano carbon tựa hồ phi thường thích hợp ứng dụng với nước biển làm ngọt lĩnh vực. thông qua ông chủ ngài vừa mới phân tử bắt trước biểu hiện. ly tử ở hơi hẹp sợi nano carbon bên trong gặp phải khá lớn có thể lối mà không thể thông qua mà đầm nước không có gặp phải như vậy có thể lũy có thể thuận lợi thông qua. Tiếp đó, tiểu âm rất nhân tính hóa bổ sung bình luận. Thông qua sử dụng hơi hẹp sợi nano carbon chế bị lấy được hợp lại màng. Hạng kỹ thuật này lấy được ứng dụng mang sẽ giảm mạnh nước biển làm ngọt giá vốn, làm người môn cung cấp càng nhiều đạm thủy, cũng có thể kiếm càng nhiều tiền lẻ tiền đâu. Diệp Hoa là nàng người sáng tạo. Tiểu Âm tựa hồ cũng nhận được hắn ảnh hưởng, Diệp Hoa cười khanh khách cười cười, lại lại lắc đầu, "Sớm đâu rồi, lấy hiện hữu mô hình số liệu đến xem, nên kỹ thuật trừ mối năng lực vẫn không có thể lấy được đầy đủ nghiệm chứng." "Thật sao kia có muốn hay không ta tính toán một chút?" Tiểu Âm hỏi, "Cẩn thận một chút, khác lộ hãm." Diệp Hoa nghe một chút gật đầu một cách nhưng lại liền vội vàng nhắc nhở một câu, Liên quan lén lén lút lút cái gì loại chuyện này kích thích nhất tiểu âm cổ quái cười một tiếng. Sau đó nàng liền bắt đầu. Trong trang viên cũng không có siêu máy tính cho Diệp Hoa tiến hành thử lại phép tính. Nhưng này đều không phải là chuyện. Cũng không cần hắn xuất thủ. Tiểu âm là có thể dễ dàng thông qua mạng khiến trên địa cầu siêu máy tính. Cá nhân máy tính vì nó phục vụ. Đương nhiên. Một ít không biết chân tướng người cũng sẽ không nhận ra được. Chỉ cảm thấy máy tính đột nhiên có một chút điểm ca tôn mà thôi. Như vậy lén lén lúc lúc liên quan. Ngược lại không phải là nói Diệp Hoa là keo hiệt tiết kiệm tiền. Hắn căn bản cũng không phải là cái xe tiết kiệm tiền chủ nhân. Chủ yếu là lười tự mình đi đi một chuyến đến siêu toán trung tâm. Ngược lại không người phương phát hiện. Còn đặc biệt thuận lợi. Còn có thể tiết kiệm đại mấy trăm ngàn lặng. Thật tốt a Ước chừng đi qua chừng nửa canh giờ. Tiểu âm kêu. Thử lại phép tính kết quả đi ra. Đã đăng lên đến ngày tư nhân máy chủ. Ngày tùy thời có thể xem. Điều ra đi diệp hoa thuận miệng mà đạo Chỉ chốc lát sau ở hệ thống đầy đủ thác quản cho tiểu âm dưới tình huống. Hắn nói một chút lập tức ngay tại trước mặt đầu xả ra mấy khối phù không bằng cùng rất nhiều mấy tinh số liệu tin tức. Diệp Hoa nhìn nghiệm chứng kết quả. Hắn bao bọc sơ lên hai cánh tay một tay nâng cầm. Ngắm nhìn lẩm bẩm nói. Kỹ thuật tồn tại chủ yếu vấn đề nằm ở. Nếu như sợi nano carbon đủ hẹp là trong nước muối phân bị ngăn cản xuống không thể thông qua mà những đường ống này cũng có thể bị trong nước ly tử tắc nghẽn mà đưa đến nước cũng không cách nào thông qua. suy nghĩ chút lát, diệp hoa hai tay lập tức thành thảo ở trước mắt toàn bộ tin tức biểu hiện bên trên thao tác. xem ra trước đây đối với sợi nano carbon dùng với nước biển làm ngọt thành lập số học mô hình đối với ly tử cùng sợi nano carbon giữa hỗ trợ lẫn nhau lực miêu tả còn chưa đủ đầy đủ. tiểu âm lúc này cũng nói. Căn cứ kiểm tra số liệu, ta đối với ngài thông qua hàm số bắt trước tính toán xử lý phát hiện, trải qua loại này sửa đổi sợi nano carbon nước thông qua tỷ số có thể đạt tới 67% trái phải. Ngài còn có một loại khác ý nghĩ bị quên. Thông qua hướng sợi nano carbon làm một cái cường đại điện trường có thể đối với ly tử tiến hành lệch vị trí cộng thêm loại phương pháp này phụ trợ không phải là tốt hơn sao diệt hoa một bên lần nữa thôi đảo số học mô hình một bên cười nói nếu như chỉ chẳng qua là thỏa mãn với công ty mới chủ sở chính đạm thủy nhu cầu ngược lại cũng không có vấn đề thêm một cách lớn điện trường chi phí tiêu hao cũng liền hàng năm nhiều mấy trăm triệu tiền điện chi tiêu nhưng ta đã cam kết cho hamdan cung cấp như vậy nước biển làm ngọt hệ thống Người ta tiền cũng đánh cho chúng ta. 149 ước đô la đâu rồi? Làm ăn phải nói thành thật à? Ta cam kết cho Dubai cung cấp không cần tiêu hao nhiên liệu. Có thể khiến cho nước biển làm ngọt quá trình càng thuận lợi như vậy một bộ khai nguyên tiết kiệm năng lượng hệ thống. Muốn làm một cách điện trường liền phải cần phối trí đại hình dụng cổ kiếp sau sinh cường đại điện trường. Hamdan nếu là biết ta cho hắn cung cấp như vậy một bộ ngoạn ý nhi. Ta bảo đảm hắn nhất định tức giận tới tìm ta lưu khoản. Hướng chi? Nơi này ẩn bên trong giá trị buôn bán là to lớn. Chúng hết đông đô thiếu tài nguyên nước ngọt. Quốc gia chúng ta Bắc Phương cũng thiếu. Toàn thế giới rất nhiều quốc gia cùng địa khu đều vô cùng thiếu tài nguyên nước ngọt. Không chỉ là giá trị buôn bán to lớn. ẩn tính chính trị giá trị cũng lớn vô cùng. Điều này có thể khiến quốc gia chúng ta tham dự quốc tế chính trị đánh cờ trong đấu sức đạt được ưu thế cử lớn cùng lợi ích tiền đặt cuộc. Hải ngạn tuyến công ty cũng tất nhiên ở xuyên quốc gia mua bán bên trong đạt được lợi ích to lớn. Làm việc làm việc tìm tới vấn đề liền có thể giải quyết vấn đề là được. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 23 chương 224 hỏa bảo ship hàng tình cảnh 2 năm theo thời gian đưa đẩy. Ở Diệp Hoa bắt tay thành lập nước biển làm ngọt hệ thống lý luận chống đỡ kỹ thuật hệ thống lúc Thời gian cũng dần dần đi tới bản trung tuần tháng Dự bán khi tiến vào tháng 5 trước cũng đã kết thúc Cuối cùng dự bán số liệu là 37 o vạn bộ Có thể nói bán nhiều là tất nhiên Sản phẩm còn không có bán Cũng đã chế ước doanh thu kích thước Lớn như vậy một khoản tiền đã nằm ở hải ngạn tuyến công ty tài khoản bên trên Thị trường thực tế phản hồi khiến Diệp Hoa không ngừng kêu chính mình hay lại là quá cẩn thận Sớm biết như vậy được hoan nghênh Năm nay chế định ra hàng số lượng hẳn để cao đến 35 u vạn đại mới đúng Bất quá hải ngạn tuyến công ty ngược lại cũng không gấp Sản năng không đủ gia tăng sản năng chính là Nhưng cũng không có vào lúc này nóng lòng lập tức đem tiền đập vào Cuối cùng thị trường phản hồi lập tức xuất hiện Ngược lại đã như vậy Ở chờ một lát cũng không phải đại sự gì Thật ra thì ngay từ lúc bán trước Cũng chính là ngày mùng 1 tháng 5 tiểu nhị dài hạn trong lúc Quan kết thúc sự bán đồng thời Hải ngạn tuyến công ty ở các đại chủ lưu điện thương trên bình đài mở ra 499 nguyên tiền đặt cọc mua dự bán Tổng cộng là 3 o vạn bộ Một khi vài ngày đó ở một phút bên trong bị đặt trước hết sạch Rất nhiều fan cũng chạy đến hải ngạn tuyến công ty quan bắc xuống nhắn lại biểu thì ngay cả hẻm trước cũng hẻm trước không được. mãnh liệt để nhị tiến một bước cởi mở sự bán lối đi. Công ty ngành doanh tiêu bên này cũng là xấu hổ. Mấy chục ngàn khối một bộ điện sản phẩm thế nào cảm giác là bán điện thoại di động như thế thật ra thì. Cho dù là phòng chống dùng với cao cấp thương vụ một máy laptop cũng lớn hết mấy chục ngàn bất quá hai loại sản phẩm được chúng mặt không giống nhau. Dù sao cũng là số ít. Quan bác bên này cũng lập tức đổi mới một cách khiến nghiệp giới hâm mộ và gen xếp động tính tin tức, bởi vì thị trường sở chủ cực kỳ khác biệt. Hừ, hừ. Xin có thể đoán trước đưa đến sản năng chưa đủ. Hải Ngạn Tuyến công ty sẽ tiếp tục tiến một bước mở rộng sản năng sau đó cho rộng lớn những người tiêu thụ nói lời xin lỗi. Thật ra thì hải ngạn tuyến công ty trong kho hàng còn có hơn 200 vạn bộ. Nhóm đầu tiên xuất hàng số lượng là 6 u vạn bộ. Đến bán ngày ngày đó vừa vặn 65 o vạn bộ. Nhưng dự bán tổng cộng 4 u vạn bộ đã đi ra ngoài. Tư lương không nhiều a Này hơn 200 vạn làm cho dùng với tuyến hạ tiệm tiêu thụ. Trình xương trạch lãnh đạo tuyến hạ tiệm bố trí nhưng là đập gần đại hơn mấy chục ước đô la. Đến bán ngày ngày đó tuyến hạ tiệm cũng không thể không hàng bán Nhắc tới Trình dương chạch khắp nơi tuyến hạ đường xây tiêu thủ bố trí tiến triển quả thực đem Diệp Hoa cho hình động đến Không tới 3 tháng Hắn lại liền hoàn thành quốc nội 79 nhà tuyến hạ bán lẻ tiệm mục tiêu 53 nhà Một điểm này ngay cả Diệp Hoa không hiểu cũng cũng không biết hắn là thế nào làm được Này độ có thể nói là một cái kỳ tích Thật là với mở ô tô một đêm Thậm chí Trong nghề tân văn đều tại báo cáo hải ngạn tuyến công ty tuyến hạ bê Hơ Cơ Đường xây tiêu thụ điên cuồng phát triển độ tiến triển Trình dương chạc cũng lần đầu tiên bị trong nghề nhân sĩ chú ý Không có cách nào ra khỏa này liên quan được việc tình quả thực kinh đồng đến không ít đồng hành Cũng không thiếu người đều đi mức độ tra một chút trình dương chạc người này rốt cuộc là thần thánh phương nào Rốt cuộc có cái gì kinh người bối cảnh Sau đó ra một cách bên dưới trợn mắt hốt mồm Trước lại là một cái la ve la tuyến hạ kỳ hàm điếm điếm trưởng. Như vậy lý lịch Kinh doanh giới không biết lại có bao nhiêu người có thể miêu sát hắn Nhưng mà bọn họ cũng không có thể đi vào vào hải ngạn tuyến công ty Trình Dương chặt chẳng những gia nhập liên minh hơn nữa bây giờ đã làm được cao cấp bán lẻ tổng tài vị trí Ngoại giới cũng là bởi vì này đối với Diệp Hoa loại này có can đảm dùng người quyết đoán rất là bội phục. Một loại công ty còn thật không dám như vậy trọng dụng. Nhưng hắn liền dám. Hơn nữa để cho hắn yên tâm tay đi làm. Mà bây giờ, Trình Dương Trạch dùng hành động thực tế chứng minh hắn năng lực đồng thời cũng chứng minh Diệp Hoa người quen khả năng. Đương nhiên, Trình Dương Trạch làm được hết thảy các thứ này. Lấy tiền mở đường cũng là một đại yếu tố mấu chốt Không có hải ngạn tuyến công ty mấy tỷ đô la dự tính chi tiêu Trình dương trạch năng lực mạnh hơn nữa cũng không triệt Nhưng chuyện này cũng không hề có thể phủ nhận hắn năng lực Không khen nói khả năng đổi một người cho hắn sống vậy tài nguyên chưa chắc có thể làm được trình dương trạch như vậy mức độ Nhưng mấu chốt nhất là diệt hoa cái này người trưởng đà có loại này quyết đoán Tháng 5 một o ngày Thương đô bệnh. Hưng. Cơ. Kỳ hàm điểm Vào vị trí với tòa thành thị này trung tâm thương mại. Ở một tòa cao ốc bên ngoài. Môn điểm bên ngoài là sản lược hải thiên lam. Trung gian là một cách to lớn hải ngạn tuyến công ty cá heo chi nhảy một o go ký hiệu gì thường dễ thấy. Mà ở môn điểm trước quảng trường. Một đám người cũng xếp hàng lên cung hình chữ đội ngũ. B. Hưng. Cơ. Bán ngày nhưng là ở ngày 15 tháng 5 thứ bảy ngày đó. Những người này bây giờ cũng đã bắt đầu chiếm vòng xếp hàng. Hơn nữa đã đem trang bị cũng chuẩn bị tốt. Trực tiếp ở hiện trường dựng mui thuyền. Người có tiền hay lại là nhiều A. Mấy chục ngàn khối một bộ điện sản phẩm. Bán như vậy đắt lại nhiều như vậy. Người xếp hàng không ít người đi đường thấy cái tràng diện này cũng không khỏi sinh lòng như vậy cảm khái. Ở đây. hừ Cừ. Môn điếm hàng trước đội nhân ít nhất có 6 700 người Đi ngang qua những người đi đường kết luận Nếu là sân cũng khá lớn khả năng còn sẽ có càng nhiều Không chỉ là thương đô kỳ hàm điếm nhân khí hỏa bảo Giải rác ở cả nước các nơi bê Tuyến hạ bán lẻ tiệm cũng là như thế hỏa bảo Tuyến hạ hỏa bảo tình cảnh cũng là ở trên cao đưa tới hữu môn rộng rãi nhiệt nghị Ở thương đô kỳ hạm điểm dành trước diện tích ship hàng một vị người anh em. Sơ cao trong tay một máy hâu át sô chụp mấy tờ hình hiện trường. Hắn máy này điện thoại di động đã sử dụng hơn 2 năm. Hâu át sô này cơ hình là 2O18 năm vài sản phẩm. Hiện tại cũng 2O21 năm. Sau đó mở ra tiêu đề số hiệu chia sẻ. Đồng thời đánh ra mấy chữ Không khỏi có chút đốt vừa mới ra điều này cá nhân đồng tính Qua mấy phút đã có người điểm đáng khen Rất nhanh liền có người nhắn lại Nguyên lai like này tiểu ca là một vị bơ đứng ung chủ Là một vị ngự chạch Ở bơ đứng có mấy trăm ngàn fan độ chú ý Mũ nồi cây số hiệu bên trên cũng có chừng hai trăm ngàn độ chú ý Hắn tự truyền thông công chúng số hiệu có nhiều như vậy fan chú ý đều có thể tiến hành lưu lượng biến hiện Buồn chán sau khi Này tiểu ca liền quét quét từ truyền thông số hiệu Điện thoại di động thanh âm nhắc nhở vang lên không khỏi mở ra xem vừa mới vài đồng tính Thấy đã có phen nhắn lại Nước suối 1234 hay Ứng hộ quốc sản tinh phẩm ủng hộ hải ngạn tuyến công ty ủng hộ viện trưởng Hùng ca nói điểm nóng Chuyển cuộc đời vui sướng 375-6 Lại vừa là một cách chúng ta đáng giá kiêu ngạo dân tộc nhãn hiệu Tiếp tục cố gắng hòa thượng nối cố sự. Liền sống như tổ quốc chúng ta như thế. Từ không tới có. Từ yếu đến mạnh. Nghĩ đến ngày đó bố hội thật cảm thấy tự hào lật người mặt đầy xem thường. Nói rằng Từ không tới có không sai. Nhưng lấy ở đâu mà từ yếu đến mạnh. Rõ ràng là suốt đạo gần đỉnh phong chủ động tức cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. A. Hòa Thượng Núi Cố Sự Hòa Thượng Núi Cố Sự O. A. Lật ngươi mặt đầy xem thường chỉnh dương trạch đem về, H. Cơn. Tuyến hạ bán lẻ tiệm cơ bản mở ở một, Tuyến hai thành phố gương mẫu hình trung tâm thương mại. Một mặt. Những thứ này trung tâm thương mại đều là quốc nội ưu tú buôn bán địa sản thương tác phẩm. Mặc dù thuế đất rất đắt. Nhưng nhất định phải như vậy liên quan. Tiền này là nhất định phải đập. Đặc điểm là lưu lượng đại. Khu vực được. Tiêu phí tài nghệ cao. Lại một mặt. B. H. Cơ. Bán lẻ tiệm đặc biệt thiết kế cùng xã giao thức kinh doanh lý niệm đối với dòng người kéo theo. Cũng là những thứ này trung tâm thương mại cần. Có thể nói là lẫn nhau tác thành với nhau. Từ trình dương trạch bắt đầu dẫn đội ngũ thành lập để nhất ra B. H. Cơ tuyến hạ bán lẻ tiệm lên, cũng chính là thương đô kỳ hạm điểm là đệ nhất gia, hắn liền định đem bán lẻ tiệm chế tạo thành phục vụ sản phẩm, Xã giao cùng thể nghiệm lẫn nhau kết hợp không gian, thương đô kỳ hạm điểm diện tích đạt tới 2 uo nhiều thước vuông, sáng tạo là một mảnh đơn giản, thư thích cùng không áp lực trong điểm mua đồ thể nghiệm, từ thương đô nhà này kỳ hạm điểm thiết kế đến xem Đơn giản trong suốt thiết kế là chủ yếu đặc sắc. Đây là y bộ mở tiên hà. Từ lúc Angela. Allen tiếp lấy y bộ công tác bán lẻ vụ sau khi. 6 lục tục tiếp theo đối với truyền thống bán lẻ nghề trần quy mặc tục tiến hành lật đổ. Về sau đưa đến bao gồm Hâu Nơ. H. to, M. Y. Vì vô trở rất nhiều điện thoại di động hán thương cảnh tương noi theo. Ý nào đó mà nói Trở thành nghề bất thành văn tiêu chuẩn B Hưng Cơ Tuyến hạ tiệm cũng áp dụng tiêu chuẩn này lăn lộn Nếu không trình xương chạch không thể nào đem tuyến hạ bán lẻ bố trí triển như vậy nhanh mạnh Thương đô bị, Hưng Cơ Kỳ hạm điểm Dùng là diện tích lớn cao chất lượng thủy tinh chất liệu Vứt bỏ tủ kính Cũng vứt bỏ điện thoại di động thể nghiệm tiệm bày đầy sản phẩm kiểu cởi mở bàn dài Chỉ có mấy bộ triển lãm phẩm Càng nhiều là đơn giản bàn ghế Không giống như là một cửa hàng ngược lại giống như là một nhà phẩm chất cao xã giao câu lạc bộ nơi Bởi vì chỉ cần đi vào đây Hờ Cơ Trong điểm Tùy thời đều có thể thể nghiệm B Hờ Cơ Toàn bộ tin tức thao tác Mời mọi người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tận tình sùng thử. Bị truyền thống công tác bán lẻ xem nhẹ phòng ngầm dưới đất cũng có thể cải trang thành tuyến xuống tiêu thủ môn điểm. Chỉ cần đem ánh sáng hải ngạn tuyến công ty một o-go ký hiệu đặt ở lồng pha lê tử trong tảo trên mặt đất liền có thể. Mọi người thấy cách này tiêu bài sau khi cũng biết nơi này có một nhà bê. Hừm, cơm, hừ. tuyến hạ bán lẻ tiệm. Trình Dương Trạch lãnh đạo tuyến hạ bán lẻ thay thế truyền thống sửa chữa điểm. Đem bệ. Hưng. Cơm. Tiếm trí tạo thành phục vụ. Sản phẩm. Xã sao cùng thể nghiệm kết hợp với nhau không gian. Mà tuyến hạ bán lẻ tiệm là người sử dụng thể nghiệm bê. Hưng. Cơm. Sản phẩm tốt nhất con đường. Mặc dù quốc nội cường đại phân phối hệ thống cùng điện thương thúc đẩy mua gì thường đạt đến nhưng thật thể tiệm có thể trợ giúp bê, hưng, cơ bảo vệ bán sau đến trong điểm phục vụ thậm chí đến đóng gói hình tượng có ý tứ là bê, hưng, cơ trong điểm người làm cơ bản đều là xuất ca mỹ nữ trình dương chặt yêu cầu chiêu mộ nhân viên kỳ nhân giá trị là một đại nòng cốt chỉ tiêu một trong Thậm chí có thể nói sao hàng tài ăn nói cái gì đều không ở hạc tâm khảo hạc chỉ tiêu bên trong. nhan giá trị. Tuyến hạ năng lực xã sao mới là trình dương trạc quyết định hai đại chủ yếu nòng cốt khảo hạc chỉ tiêu. Hắn hoàn mỹ thông suốt đến hắn kinh doanh ý nghĩ. Quả nhiên là Mỹ nữ nhiều nghề mới là vĩnh viễn sẽ không quá muộn nghề. Dĩ nhiên. Trực diện người tiêu thụ người sử dụng bán lẻ nhân viên tiệm công phu chủ yếu nhìn kỳ nhan giá trị. Nhìn kỳ tuyến hạ năng lực xã giao. Trung tầng quản lý chính là một bộ khác chỉ tiêu. Chủ yếu nhìn năng lực quản lý hoặc là lãnh đạo lực. Trình dương trạch vì có thể đủ mời đến phú hữu niên kinh tinh thần phấn chấn xuất ca mỹ nữ vào tiệm công việc. Đơn giản thô bảo sử dụng lương cao một chiêu này. Bán lẻ nhân viên tiệm công phu đãi ngộ là lương căn bản bảy ủ tiền hue hồng tiền thưởng phúc lợi bảo đảm. Một năm qua có thể có được 253 o vạn nguyên trước thuế trung quy thu nhập. Xa xa qua đồng hành. Tiền lương đãi ngộ cao không nói. Mấu chốt cũng công việc dễ dàng. Công việc chính là cùng người sử dụng tiến hành xã giao chuyển đồng cùng nhau a Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua. Cuối cùng cũng đi tới ngày 15 tháng 5. Ngày nay sáng sớm đã tại trước hiệu liên tục xếp hàng năm ngày người tiêu thụ từng cách đều phấn chấn tinh thần.